11 giờ khuya, tôi loay hoay vác mấy thùng đồ từ trong kho ra để xếp lên kệ hàng trong siêu thị. Khi vác đến một thùng nước giặt nặng hơn 20 cân thì mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu túa ra. Tôi cắn răng gồng mình dạo bước đi thật nhanh may sao đến lúc tưởng như vai không thể chịu được nữa thì quản lý vội vàng buông sổ sách chạy ra đỡ giúp tôi. Ôi cái con bé này, nặng thế sao không bảo chị khiêng cùng một mình á, vác cái này lỡ gãy xương đòn thì sao? <cười> em vẫn vác được mà làm xong sớm mà còn về sớm, nhờ chị khiêng cùng lại lại làm mất thời gian của chị. mày có con nhỏ, chị có con nhỏ đâu mà phải cần về sớm. thôi bỏ xuống đi, đưa đây chị khương đỡ cho một tay. em làm được mà, chị cứ để em. chị thành nói tôi không được lại nghiêm mặt bảo, đây là yêu cầu của quản lý đấy nhá. mày bị gãy xương đòn một lần rồi mà vẫn chưa biết sợ à? giờ mà gãy lần nữa là lại nghỉ. siêu thị thiếu nhân viên thì lấy ai mà làm? bỏ xuống, đưa đây chị khiêng cùng. tôi biết chị thành muốn tốt cho mình. Và lại đã nói đến mức ấy Tôi cũng không muốn cố chấp làm phật lòng chị ấy Nên đành bỏ thùng hàng xuống rồi cười cười Vâng, em biết rồi Tiền chị quá Khuya rồi mà vẫn phải ở lại giúp em Chị ở lại cộng sổ sách chứ ở lại giúp mày đâu mà lo Nào, mỗi đứa một tay Khiêng cái này ra quầy rồi xếp nhanh lên còn về Vâng, chị Thanh hơn tôi 4 tuổi Năm nay hơn 30 rồi nhưng mà chưa lập gia đình Bình thường đối với nhân viên trong siêu thị Chị ấy là một quản lý nghiêm khắc và khó tính Nhưng riêng với tôi Thì chị Thanh giống như một người chị, một người bạn Luôn cảm thông và chia sẻ những vất vả của tôi Chị Thanh vụ tôi xếp mấy chai nước giặt to đùm lên kệ, Theo thói quen lại hỏi Cái bí ngô dạo này có ngoan không? Được mấy cân rồi? Cháu ngoan lắm bác ạ Trộn vía, dạo này ít ốm vặt nên được 13 cân rồi 4 tuổi mà 13 cân là còi đấy Chịu khó bồi bổ cho nó vào Còn nít phải có đủ dinh dưỡng thì mới phát triển tốt được chứ Vâng, em cũng nghĩ thế Mà mỗi tội đi làm cả ngày Đêm về cũng muộn ít có thời gian ở nhà là mấy cái đồ linh tinh cho bí ngô ăn. Mày đấy, tham công tiếc việc ít thôi, người ta làm ngày 1 ca, mày làm ngày 2 ca liên tục, không có thời gian cho con mày mà cũng không có thời gian cho cả bản thân nữa, thấy không, người mỏng như tờ giấy, chả còn tí sức sống nào cả. Gầy bây giờ à, đang là mốt đấy chị ạ. Mốt gì mà mốt, phải béo khỏe lên tí còn chăm con. Với cả đàn ông ấy, người ta thích phụ nữ nhìn khỏe khoắn tí, mày cũng đâu ở thế cả đời được, chăm lo cho bản thân đi, còn lấy chồng Thực ra tôi không có ý định lấy chồng nữa Tôi chỉ cần bí ngô là đủ rồi Nhưng chị Thanh thương tôi nên cứ khuyên tôi tìm cho mình Một người đàn ông tốt để nương tựa Nhưng đời này đàn ông tốt liệu có mấy người Liệu có ai cần một người phụ nữ Đã có một đứa con gái riêng như tôi Hoặc là liệu có ai thực lòng Sẽ đối xử tốt với bí ngô của tôi Chắc hẳn sẽ không có ai cả đâu Thế nên tôi chỉ cười Em có bí ngô rồi Em không cần lấy chồng nữa đâu Cứ ở thế, sau già thì bí ngô nó nuôi bác ạ Con cái là con cái, còn mình là mình. Nói chung mà chị thấy mày cứ tự tin lên, mở lòng ra, từ từ rồi những thứ mới mẻ sẽ đến. Đẹp gái như mày thì lo gì mà không có ai thương. Em chờ chị lấy chồng trước rồi em mới lấy đấy, em không dám qua mặt bác đâu. Mày nhớ đấy nhá, chị mà lấy chồng, mày không lấy thì mày coi chừng. Vâng, em nhớ rồi. Xếp đến chai nước giặt cuối cùng, nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ khuya. Tôi sợ bí ngô ngổ một mình sẽ giật mình, nên không dám nán lại thêm nữa. Đành chào chị Thanh rồi ra về. Lúc tôi vừa mặc quần áo để chuẩn bị ra khỏi cửa, chị Thanh vỗng dưng lại móc ra một tờ tiền màu xanh, đem rúi vào tay tôi. Cầm lấy, bác cho bí ngô tiền mua sữa. Không, em có tiền rồi, đừng cho em nữa, em không dám lấy đâu. Chị bảo cầm lấy, chị cho bí ngô chứ không cho mày. Ngày mai dậy sớm đi chợ, mua ít tôm cá gì cho nó ăn đổi bữa. Mấy tháng nữa chị hỏi lại mà không thấy nó tăng cân, thì chị xử tội mày đấy. Chị, chị cái gì mà chị, đi về đi. Nhanh lên không muộn rồi đấy. Cầm tờ tiền vẫn còn ấm trên tay. Tôi tuổi thân và biết ơn chị thanh quá, nên sống mũi bắt giác cay cay. Sau cùng không dám cãi chị ấy mà đành cúi đầu, Lý Nhí nói lời cảm ơn bối rối rồi ra về. Đường phố đêm khuya Hà Nội thanh thang rộng rãi hơn ban ngày. Chỉ có một mình tôi ngồi trên chiếc xe đạp điện, cập cạch băng qua những con phố vắng lặng, băng qua những cơn gió làm lá cây sụng bên đường xào sạc. Đến một khu nhà tập thể đã xuống cấp, Tôi cố đỗ xe thật nhẹ nhàng, rồi lại đi đứng thật nhẹ. Khi bước chân tới một căn phòng nhỏ ở cuối góc hành lang, nơi mà ánh sáng đèn điện dòi đến một cách yếu ớt, tôi mới khẽ đẩy nhẹ cánh cửa để đi vào. Mẹ tôi vẫn còn đang ngồi đan chiếc khăn len ở ghế, nghe tiếng động mới khẽ ngẩng lên nhìn. Về rồi đấy à! Vâng, mẹ vẫn chưa ngủ à? Bí ngô ngủ rồi hả mẹ? Nó đi ngủ từ lúc 10 giờ rồi, sao hôm nào cũng về muộn thế? Hôm nay có hàng mới về nên con phải ở lại để xếp. Muộn rồi, sao mẹ không nghỉ sớm đi, để mai trời sáng rồi hãy đan cho đỡ hại mắt. Chành thủ, đan được cái nào tốt cái ấy chứ, đến lúc không đan kịp thì ai mà thèm mua mấy cái khăn này nữa. Nói đến đây mẹ tôi lại chép miệng thở dài. Già bằng tuổi này vẫn còn phải lăn ra làm lụng kiếm tiền, người ta 60 tuổi đã được hưởng an nhàn. Mình đây vẫn cứ đêm hôm lọ mọ kiếm tiền đi nuôi báo cô mấy cái con vịt sời. Bình thường tôi đã quen nghe những lời nói như vậy rồi. Lẽ ra không bận tâm đến nữa Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn rất buồn Đêm muộn tôi không muốn tranh cãi Nên chỉ bảo Con đi tắm rồi đi ngủ đây Nhưng vừa mới đi được vài bước thì mẹ tôi lại nói Tháng này thằng Long phải nộp tiền học phí Xem làm sao thì làm Đưa tiền để tao đưa cho nó nộp Con vừa thấy em xin tiền nộp tháng trước mà mẹ Một năm nộp học phí hai lần thôi Cách bốn năm tháng mới phải nộp một lần Sao vừa mới nộp mà giờ lại bảo nộp nữa à Ai mà biết Nó bảo thế thì biết thế Nhà có mỗi đứa con trai, phải cho nó ăn học đàng hoàng chứ chẳng lẽ để cho nó giống mày à. Đời mày đã không ra gì rồi thì phải buôn vén cho đời em mày hơn mày. Nó học 6 năm rồi chưa ra nổi trường, mẹ đừng chiều nó quá, nó theo bạn bè rồi sinh hư đấy. Mẹ tôi xưa giờ vẫn luôn bênh nó, bất kể hư hỏng hay chơi bời, thế cứ ai đụng đến con trai là bà lập tức dựng cổ lên mắng. Hư, hư thì có hư bằng mày không? Cho mày ăn học tử tế rồi giữa chừng mày ôm cái bụng chửa lù lù mang về. Đại học thì nghỉ ngang Đến tận giờ vẫn không biết bố của con mày là ai Mày thì hơn gì thằng Long Mà mày dám nói em mày hư Mày lo cho cái bản mặt của mày trước đi Sống đảng hoàng tử tế thì đã chẳng là mẹ mày Không dám ngẩn mặt lên nhìn đời Còn cái nhà người ta Bằng ấy tuổi Đã lo được cho bố mẹ cái này cái kia Đấy còn vì nhà bà ngoan đấy Cái mày một tuổi mà lương tháng hai ba mươi triệu Nó còn mua cho mẹ nó hẳn Cái tivi hình phẳng đời mới đấy Mày xem mày thì sao Đã không cho được mẹ mày cái gì Còn để tao mang tiếng của đứa con chửa hoang Rồi đèo bỏng cả con mày về cho tao nuôi Tao đã cho mẹ con mày ăn không Ở không trong cái nhà này rồi Thì mày cũng phải có trách nhiệm mà lo cho em mày Đừng để em mày phải sống như mày Những lời đai nghiến này Giống như những cái tát rồi thẳng vào mặt Phút trông làm cổ họng tôi nghẹn đắng Tôi biết Sau khi bố mất Thì mẹ chỉ còn lại hai chị em tôi Tôi từ một đứa học giỏi 12 năm trời Thủ khoa của một trường đại học Vậy mà đến năm thứ tư Đột nhiên mang thai bí ngô rồi nghỉ ngang Đến giờ chỉ làm nhân viên thời vụ Lương ba cọc ba đồng trong siêu thị Vì có bí ngô Mà bao nhiêu công sức mẹ nuôi tôi ăn học Đổ sông đổ bể hết Thế nên suốt mấy năm nay mẹ luôn hẳn học khó chịu với tôi và con Tôi biết Mình đã làm sai nhiều chuyện Tôi đã dập tắt đi rất nhiều hy vọng của mẹ Cho nên dù mẹ có mắng thế nào Thì tôi cũng không có tư cách để cãi lại hay nổi giận Cuối cùng tôi khó khăn hít sâu vào một hơi, cố áp chế cảm giác chua xót vào trong lòng rồi nói. Vâng, ngày mai con ứng tiền lương trước rồi con đưa cho mẹ, thôi con đi ngủ trước đây. Nói xong, tôi không chờ nghe mẹ mắng tiếp, đã vội vã đi về phòng, mở cửa ra, thấy con gái nhắm mắt ngủ ngon lành trên giường, tự nhiên bao nhiêu khó chịu hay vất vả của cả một ngày, bỗng chốc dịu đi quá nửa. Tôi không dám ôm con luôn, sợ làm bẩn con bé nên đi tắm trước. Lúc sau đi ra mới nhẹ nhàng tắt đèn rồi trèo lên giường ôm bí ngô. Con bé ngủ rất tỉnh, hoặc là lúc nào cũng luôn thấp thỏm chờ tôi về nên khi tôi vừa nằm xuống, bí ngô đã lơ mơ quay sang ôm lấy tôi. Mẹ chi về rồi ạ? Ừ, mẹ về rồi, bí ngô ngủ đi nhá, có mẹ ở đây rồi. Bí ngô vẫn đang ngủ mà mẹ, mẹ chi có mệt không? Có đói không? Không, mẹ chi ăn cơm no bụng rồi, ôm bí ngô cũng hết mệt luôn. Tôi mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán con bé. Mùi dầu gội đầu trẻ em vẫn còn vương trên tóc rất dễ chịu và rất thơm. Bí ngô hôm nay đi học có ngoan không? Dạ ngoan ạ, cô giáo bảo bí ngô tô màu đẹp nhất lớp đấy, mẹ chi ạ? Bí ngô giỏi quá nhỉ, mai mẹ đi chợ mua tôm về làm tôm riêng để thưởng cho bí ngô nhé. Con gái không thường xuyên được ăn ngon, không phải vì tôi tiếc tiền mà là mẹ tôi không ưa bí ngô. Tiền tôi đưa bà cũng không mua đồ ăn ngon mà đều dấm dúi đưa cho em trai tôi hết. Bà bảo, con gái chỉ là lũ vịt sời bay đi, cho ăn sung mặc sướng chỉ tổ tốn tiền, rồi lại cũng vô tích sự như tôi. Bí ngô của tôi không được bồi bổ nhiều như những đứa trẻ khác nên mới còi cọc. Tôi lại bận rộn ở siêu thị từ sáng sớm đến tối mịt, mãi mê kiếm tiền nên không có thời gian cho con. Nhưng có lẽ nhờ ông trời thương, con bé mới chỉ gần 4 tuổi mà đã rất hiểu chuyện. Giữa những đứa trẻ vài tuổi vẫn còn hay mề nhau Đòi bố mẹ mua thứ này thứ kia Bí ngô của tôi không bao giờ đòi hỏi gì cả Ước mơ của con tôi rất đơn giản Chỉ cần có mẹ Chi Dẫn bí ngô đi nhà bóng chơi một bữa là đủ rồi Con gái tôi chớp chớp mắt Giúp vào ngực tôi cười xúc xích Thật hả mẹ Mẹ Chi làm tôm chiên cho bí ngô à Tôm chiên á giống như trong tivi hả mẹ Ừ tôm chiên giống như trong tivi, Bí ngô vẫn hay xem ấy Hôm nay bác Thanh cho bí ngô tiền mua tôm Lần sau bé Ngô gặp bác Thanh thì nhớ cảm ơn bác Thanh nhé. Vâng, bé Ngô nhớ rồi ạ. Ừ, giờ thì bé Ngô ngủ thôi, ngủ sớm ngày mai dậy ăn tôm chiên nhé." Con bé hào hứng vâng một tiếng rõ to, sau đó ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi. Chẳng bao lâu, nhịp thở đã đều đều, ngay chừng đã ngủ say lắm rồi. Tôi lặng lẽ cúi xuống, nhìn gương mặt đáng yêu của bé Ngô, nhìn đôi môi nhỏ xíu đang chu lên của con, bất giác lại nhếch miệng cười một cái. Thực ra bí ngô có đôi mắt rất giống tôi Lông mày giống tôi Nhưng miệng và mũi lại giống hệt bố nó Con bé là kết quả của một lần ngoài ý muốn của tôi và anh ta Nếu không muốn nói rằng lần đó Tôi bị cưỡng bức Nên mang thai và sinh ra bí ngô Những ngày tháng đầu khi biết mình mang thai Tôi đã rất sợ hãi Lúc đó đang ở năm cuối đại học Còn cả một tương lai rộng mở Mà bỗng dưng trong bụng lại có thêm một đứa trẻ Khiến tôi hoang mang tột cùng Đã có lần tôi định bỏ bí ngô đi Nhưng khi nhìn thấy chấm nhỏ trên màn hình siêu âm, mẹ bác sĩ nói em bé đã có tim thai và đang phát triển khỏe mạnh. Lương tâm và cả tình mẫu tử trong tôi lại trỗi dậy. Tôi không cho phép mình làm một việc vô đạo đức như vậy nên quyết định giữ lại con. Lúc mẹ biết chuyện đã đánh cho tôi một trận rồi ép tôi phải đi giải quyết cái thai trong bụng. Tuy nhiên lòng tôi đã quyết nên sống chết thế nào cũng không đi. Cứ thế chịu đựng đòn roi cùng những lời chỉ chết chửi mắng của mẹ. Chịu đừng đủ loại đau khổ và dè biểu của người đời vì không chồng mà chữa. Suốt những ngày tháng ấy cứ thấp thòm chờ đợi từng ngày con tôi lớn lên. Đã rất rất nhiều lần mẹ hỏi tôi về việc bố của bí ngô là ai. Nhưng suốt 4 năm nay tôi chưa từng hé răng nửa lời về điều ấy. Bản thân hiểu rất rõ rằng giữa tôi và anh ta không hề có tình yêu cũng không có tương lai. Tôi không thể dây dưa cuộc đời mình với một kẻ đã tưởng cưỡng bước tôi cho nên chuyện bí ngô là ai là con ai luôn là bí mật tôi giữ cho mình tôi biết con chính là sự lựa chọn của riêng tôi chỉ cần có hai mẹ con nương tựa vào nhau là đã quá đủ rồi tôi sợ khi quá nhiều người biết về thân phận của con bé gia đình bên kia biết được sẽ mang con của tôi đi nghĩ đến đây tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc lòa xòa cọ vào trán con sau đó lại ôm chặt bí ngô trong lòng rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ Ngày hôm sau mấy năm giờ sáng Tôi đã nhẹ nhàng thức dậy Ra chợ thật sớm để mua tôm về chiên cho con ăn Bí ngô được ăn tôm chiên Thì hai mắt sáng lấp lánh Ăn liền một mạch bốn con tôm Xong xuôi còn uống hết một hộp sữa Rồi mới xoa bụng đứng dậy đi dọn bát Trước lúc tôi chở con đi học Mẹ tôi vẫn không quên nhắc nhở Ngày mai là hạn cuối nộp học phí của thằng Long đấy Nhớ mang tiền về cho nó Vâng con biết rồi Liệu đấy mà làm Tiền điện tiền ăn tháng này cũng lo mà đóng đi không có tiền thì xem kiếm chỗ nào khác mà ở ốc không mang nổi mình ốc nên không đèo thêm được rêu đâu vâng con gái tôi sợ bà ngoại khi ra khỏi nhà rồi nó ngồi sau xe đạp điện bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy eo tôi thỏ thẻ hỏi nhỏ mẹ ơi bà ngoại không cho mẹ con mình ở nhà nữa hả mẹ không phải đâu bà nói đùa đấy bí ngô đừng nói linh tinh bà thường còn thế thì làm sao lại không cho con ở nhà nữa Bình thường bà vẫn đón bí ngô về, nấu cơm cho bí ngô ăn này, dỗ bí ngô đi ngủ này. Bà thương bí ngô nên không đuổi con đi đâu. Vâng ạ. Bí ngô ở nhà phải ngoan, đừng nghịch ngợm làm bà mệt, nhớ không? Vâng, con không nghịch đâu, con ngoan mà. Con ngoan để mẹ Chi đi làm, kiếm tiền mua sữa cho con, mẹ Chi nhỉ? Ừ, mẹ Chi đi làm, để kiếm tiền mua sữa với cả tôm cho bí ngô. Dạ. Xe đạp điện dừng ở cổng trường, tôi xuống xe, vừa định dắt con vào thì bỗng nhiên một người đàn ông từ đâu đi đến trước mặt hai mẹ con tôi. "Chào chị, cho hỏi chị là Diệp Chi phải không?" Từ sau lần bị cưỡng bức cách đây 5 năm, tâm lý tôi rất đề phòng người lạ nên không vội đáp, chỉ kéo bí ngô ra sau lưng mình rồi mới ngẩng đầu hỏi, "Anh là ai thế?" "Tôi là luật sư ở văn phòng Đặng Lo, tên tôi là Vinh." Anh ta vừa cười vừa rút ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi. "Tôi nhận ỷ thác của anh Huy, có một ít chuyện cần trao đổi với chị." Bây giờ chị có thời gian không? Không, tôi còn phải đưa con đi học Tôi không biết anh Huy nào cả Cũng không có chuyện gì để nói với các anh đâu Tôi tỏ thái độ rất kiến tuyết Mà anh luật sư kia vẫn không hề suy chuyển Vẫn giữ vẻ mặt nhã nhặn Thậm chí còn cúi xuống Mỉm cười với bí ngô Đang nép sau chân tôi Đây là con gái của chị à? Nhìn giống bố quá Với người khác Đây là một câu khen rất bình thường Nhưng với tôi thì nó nhạy cảm vô cùng Trong lòng bất giác trở nên hốt hoảng Theo bản năng định kéo bí ngô lùi sâu hơn Thế nhưng con bé nghe đến chữ bố lại thò đầu ra Hai mắt tròn xoe hỏi tôi Mẹ ơi Chú ấy nói bố của bí ngô ấy ạ Không phải Chú ấy nhận nhầm người rồi đấy Bí ngô không được nghe chuyện người lớn Dạ Thái độ của con bé đang háo hức lập tức tiêu nghỉu Nép sắt mình vào chân tôi Tôi sợ bí ngô nghe được những thứ không nên nghe Nên định mặc kệ người đàn ông kia rồi kéo con đi Thế nhưng cùng lúc này Anh ta cũng nói À Chị cứ đưa cháu vào lớp đi Tôi đứng chờ ngoài này Không cần phải chờ tôi Tôi nói rồi, anh nhận nhầm người rồi Đằng nào cũng mất công đến rồi Tí nữa nói chuyện thêm là biết có phải nhận nhầm hay không thôi Tôi có thời gian mà Tôi đợi chị Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa Chị cúi xuống bế con đi thẳng vào trong trường Đã cố ý ở trong lớp con thật lâu rồi Nhưng lúc ra ngoài vẫn thấy người đàn ông kia đứng đó Anh ta vừa thấy tôi đã tiếp tục nói Chị nói chuyện với tôi một lúc được không? không tốn nhiều thời gian của chị đâu. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Chuyện về anh Tuấn, bố của con gái chị. Bước chân lập tức hưởng lại. Bí mật tôi đã trốn giấu, bấy lâu, phút chốc bị phanh phui, khiến tôi trở tay không kịp. Bất giác cả người khẽ run lên, ưu sửng sốt nhìn anh ta, dưới ánh mắt nghi hoặc và lo lắng của tôi, vị luật sư kia đành bảo. Cách đây 3 tháng, anh Tuấn bị tai nạn bên Mỹ, rồi hôn mê đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh, bây giờ đang phải sống thực vật. Bác sĩ tiền lượng anh Tuấn rất khó có thể tỉnh lại Thế nên con gái của chị bây giờ Là máu mủ duy nhất của anh ấy Anh lấy thông tin này từ đâu Anh lấy bằng chứng nào khẳng định Còn tôi có liên quan đến người tên Tuấn đó Chị xem cái này đi Nói rồi anh ta đưa một tập tài liệu về phía tôi Nhẹ nhàng giải thích Lúc dọn đồ đạp của anh Tuấn Thì người nhà tìm thấy cái này Toàn bộ đều liên quan đến chị và bé Trường An Tôi nhíu mày Đưa tay nhận lấy tập hồ sơ đó Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản thế thôi nhưng trong lòng đã căng thẳng lắm rồi. khi thấy những thứ bên trong thì thực sự còn cảm thấy khủng hoảng hơn cả trăm lần. trong hồ sơ kia có rất nhiều ảnh, tất cả đều là hình chụp bế ngô nhưng không phải chụp chính diện mà là chụp lén. ngoài ra còn có bản photo giấy chứng sinh và khai sinh của con tôi, một bản tài liệu về cuộc sống hiện tại của tôi và bế ngô. những thứ này tuy chỉ thu thập trong một thời gian gần đây nhưng lại rất đầy đủ và chi tiết, chứng tỏ không phải do Tuấn tự tìm hiểu mà có thể do văn phòng thám tử gửi đến cho anh ta luật sư Vinh thấy tôi cao mày có lẽ cũng đoán ra điều tôi đang nghĩ nên cười bảo đây là tài liệu do văn phòng thám tử thu thập lại thời gian chụp mấy bức hình này là vào hơn 3 tháng trước trước lúc anh Tuấn bị tai nạn đúng một ngày lúc nhận được tập tài liệu này gia đình anh Tuấn đã liên hệ với văn phòng thám tử kia người ở bên đó xác nhận anh Tuấn lúc trước khi hôn mê muốn tìm hiểu thông tin về con của anh ấy cũng là con gái của chị thì ra là vậy kể từ sau đêm say rượu kia tôi không gặp lại anh ta nữa Mà suốt gần năm nay, Tuấn cũng chưa từng tìm đến tôi. Anh ta là công tử con nhà giàu nên tiền tiêu không đếm xuể, Đàn bà cũng nhiều như cá xiếc ngang sông. Một người như vậy tất nhiên sẽ không bao giờ nhớ tới một kẻ như tôi. Bây giờ đột nhiên phát hiện ra mình có thêm một đứa con rơi ở bên ngoài. Chắc chắn sẽ bất ngờ lắm nhỉ. Tôi gặp lại tập tài liệu kia rồi đưa lại cho luật sư Vinh. Hít sâu một hơi rồi nói. Thế nên bây giờ anh ta không tỉnh lại nữa. Đồng nghĩa với việc không còn khả năng tự sinh sản nên gia đình anh ta mới bảo anh tìm đến con gái tôi phải không nghe tôi nói thẳng như vậy anh ta có vẻ hơi bất ngờ nhưng có lẽ vì là một luật sư chuyên nghiệp nên rất nhanh sau đó đã nửa một nụ cười lịch sự đáp lại cũng không hẳn là như vậy đâu con gái chị cũng là một nửa dòng máu của nhà anh Tuấn là máu mổ ruột thịt của gia đình anh ấy lúc trước gia đình anh Tuấn chưa biết đến cháu nên mới không tìm tới nhưng giờ đã biết rồi nên nhà ấy muốn gặp cháu và nhận cháu Tôi nghĩ được gặp bố và biết về gia đình bên nội là quyền lợi chính đáng của con gái chị. Đứa trẻ nào cũng cần có bố mà, chị thấy đúng không? Xin lỗi, nhớ anh nói lại với gia đình bên ấy là mẹ con tôi vẫn sống tốt, con bé vẫn chưa sẵn sàng với việc có bố, tạm thời cứ để nó lớn rồi nó tự quyết định có nhận bố hay không. Với điều kiện bây giờ của chị, chắc hẳn sẽ không cho con bé được một cuộc sống tốt nhất. Còn về gia đình anh Tuấn thì chị cũng biết rồi phải không? Gia đình họ là một tập đoàn lớn, có kinh tế và có đủ điều kiện để chăm sóc cho con gái của chị ít nhất là việc cho bé một ngôi nhà tử tế một trường học tốt hơn bây giờ thậm chí là cả về việc chăm sóc và chế độ dinh dưỡng cũng sẽ tốt hơn thế nên gia đình anh Tuấn rất muốn đón bé Trường An về nuôi dưỡng tôi biết việc này hơi bất ngờ với chị tạm thời rất khó để chấp nhận nhưng dù sao con gái chị cũng là con của anh Tuấn hai bên thử nói chuyện một lần xem sao con bé là thứ quan trọng nhất của cuộc đời tôi là sinh mạng của tôi Thế nên tôi sẽ không giao con tôi cho bất cứ ai cả. Luật sư Vinh thấy tôi rất khoát như thế đành thở giải bảo. Chị Diệp Chi, chị cũng biết đấy. Để đến khi phải đưa ra để pháp luật giải quyết sẽ rất phiền phức cho chị. Mà quan trọng hơn là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của bé. Chị cứ suy nghĩ kỹ đi. Mà nếu có yêu cầu gì thì chị cứ gặp gia đình người ta, nói chuyện. Chị không muốn giao hay thế nào đi nữa. Cứ thử nói với anh Huy xem sao. Tôi nhíu mày. Cái tên Huy này rất lạ hồi nãy tôi nghe anh ta nhắc một lần rồi nhưng không để ý, bây giờ là sư Vinh nhắc lại tôi mới hỏi, huy nào?" "À, xin lỗi vì chưa giải thích kỹ với chị. Anh Huy là anh trai của anh Tuấn, anh ấy hiện giờ đang điều hành tập đoàn Lạc Thành, cũng là người quyết định một số việc chính trong gia đình. Anh Tuấn bây giờ không thể nói chuyện trực tiếp với chị, thế nên anh Huy sẽ thay anh ấy giải quyết việc này." Nói đến đây, anh ta xoay người chỉ về trước limousine dài bóng loáng đỗ ở cách cổng trường một đoạn, rồi bảo với tôi, "Anh Huy đang ngồi trên xe." Nếu chị không muốn giao bé cho gia đình anh ấy Thì cứ đến nói chuyện với anh ấy xem thế nào Tôi nghĩ gia đình anh ta Đã tìm đến đây Nghĩa là tất cả mọi việc đã không thể giấu được nữa Và họ cũng không dễ dàng để bé ngô Tiếp tục ở với tôi Cả cái đất Hà Nội này Không có ai là không biết đến tập đoàn Lạc Thành Với gia thế của nhà họ Thì đè bẹp tôi dễ dàng như đè bẹp một con dán Lấy bí ngô của tôi đi Cũng dễ dàng như trở bàn tay Nhưng với tư cách của một người mẹ Với tư cách của một người yêu con hơn cả sinh mạng của mình Tôi không thể để con bé rời xa tôi được Đã không thể trốn tránh Vậy thì tôi sẽ đối diện Thẳng thắn nói với gia đình anh ta rằng Tôi sẽ không giao bí ngô cho bất kỳ ai cả Nếu ép mẹ con tôi xa nhau Thì có phải chết tôi cũng sẽ liều mạng Tôi lặng lặng hít sâu vào một hơi dài Cuối cùng Hạ quyết tâm nói Được, nói chuyện thì nói chuyện Anh dẫn tôi đến đó Lúc luật sư kia dẫn tôi đi đến Chiếc limousine DCA đó mở cửa ra mới thấy một người đàn ông đã ngồi ở bên trong trái với tưởng tượng của tôi cái người tên Huy này không có vẻ ngoài chơi bời chắc táng như Tuấn mà rất phong độ và trứng chạc anh ta trông khá giống bố của bí ngô nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn rất nhiều, khi ngước lên nhìn tôi sự sắc bén của anh ta bất giác khiến tôi có cảm giác vô cùng áp lực có lẽ vì lần đầu tiên gặp một người như vậy nên tâm trạng vốn đang căng thẳng lại càng cuống lên tôi không chờ anh ta mở miệng nói gì đã tuôn thẳng một mạch Tôi sẽ không giao con của tôi cho ai cả tôi với em trai anh không yêu nhau mà Tuấn chắc chắn cũng không muốn có con với tôi chẳng qua là lúc đó tôi quên uống thuốc tránh thai nên mới có bầu từ lúc mang thai tôi đã xác định con bé không có bố cũng không cần người nhà anh chịu trách nhiệm bây giờ con bé với tôi đang sống rất thoải mái mong gia đình anh đừng phá vỡ cuộc sống yên ổn bây giờ của mẹ con tôi tôi nói một câu rất dài vế này chắc phá vế kia Nói chung chẳng biết anh ta có nghe lọt tai không nhưng đây toàn là những lời thật lòng của tôi Hy vọng một người có ăn có học như anh ta sẽ hiểu. Thế nhưng Huy nghe xong mà sắc mặt vẫn không lộ ra biểu cảm gì. Anh ta chỉ lạnh nhạt nhìn tôi, nhìn đến mức tôi cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Mãi một lát sau, anh ta mới đưa mắt, nhìn về phía trước ghế đối diện rồi bảo Ngồi đi. Luật sư Vinh đứng bên cạnh tôi cũng nói Chị vào xe ngồi trước đã, có gì từ từ nói. Nhận ra mình hơi thất thố, tôi ngượng đến chín mặt, cuối cùng cũng đành mí môi bước lên xe rồi ngồi xuống đối diện với anh ta cả đời tôi chưa bao giờ ngồi xe xịn đến thế bên trong chiếc xe này rất rộng rãi ghế bọc ra thật cũng rất êm cảm giác trái ngược hoàn toàn với chiếc xe đạp điện của tôi đang dựng ở phía cổng trường kia mà người đàn ông ở trước mặt tôi cũng vậy anh ta rất cao mới nhìn qua một lần đã thấy khí chất của người có tiền xe này rộng và dài thế mà anh ta ngồi một phía nhìn vẫn không vừa bạn thế nào còn tôi vừa ngồi xuống đã lọt thỏm thành ra tự nhiên lại thấy mình thật nhỏ bé so với anh ta Nhỏ bé cả vẻ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, anh ta liếc tôi từ đầu đến chân một lượt rồi mới lạnh nhạt nói, "Cô đủ điều kiện để nuôi nó không?" "Đủ." Chữ đủ tôi nói rất nhỏ, dường như chính bản thân tôi cũng không thể chắc chắn, nhưng có phải làm bất cứ điều gì để kiếm tiền nuôi bí ngô, tôi cũng sẵn sàng. Dù cuộc sống của tôi không thể so được với nhà anh, nhưng mấy năm nay con bé vẫn đang sống rất tốt, rồi sinh ra được, tự nuôi nó được. Một ngày làm hai ca, mỗi ca 6 tiếng, lương tháng 8 triệu, luôn là người nộp tiền học phí cuối cùng cho con ở trường. Đấy là tự nuôi được. Anh ta nói đến đây thì hơi ngừng lại, giọng điệu mang theo một chút mỉa mai. Nó mới chỉ 4 tuổi, mà cô đã chật vật như thế. Vài năm nữa, nuôi nổi không? Tôi sẽ làm thêm nhiều việc khác, miễn là đủ để nuôi con tôi nên người. Từ lúc sinh ra nó đã ở với tôi, nó quen sống với tôi rồi. Cuộc sống của gia đình tôi khác gia đình anh. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo không ăn cao lương mỹ vị như nhà anh nên dễ sống lắm, tôi vẫn nuôi được. Con bé là con của Tuấn. Tất nhiên gia đình tôi sẽ không để nó sống theo kiểu có rau ăn rau, có cháo ăn cháo như cô nói đâu. Nó phải có cuộc sống tốt, ít nhất là hơn cuộc sống hiện tại của cô. Cuộc sống hiện tại của tôi thì sao? Tôi vẫn làm những gì tốt nhất cho con tôi. Bố năm này nó không có bố, chỉ có mẹ, nhưng con tôi vẫn sống rất tốt, phát triển rất bình thường. Bình thường? Một đứa trẻ 4 tuổi chỉ nặng 13 cân, Cuộc nhóm si dinh dưỡng là bình thường. Cô tự đánh giá quá cao khả năng của bản thân mình rồi thì phải đấy. Đối với tôi, chỉ cần con bé khỏe mạnh và vui vẻ, đó gọi là bình thường. Trẻ con còn ăn còn lớn. Còn về việc gia đình á, anh muốn nuôi con bé. Cho tôi hỏi một câu trước, nếu không phải gia đình anh xảy ra chuyện, em trai anh không có khả năng sinh sản nữa, thì liệu có gia đình anh có bao giờ nhìn đến con bé không? Tôi không muốn đôi con dài dòng về việc bí ngô có phải là con của Tuấn không? Bởi vì việc ấy bây giờ hoàn toàn vô nghĩa Ngay cả mẹ tôi cũng không biết bí ngô là con ai Vậy mà những người này đã tìm đến tận trường con tôi học Như vậy cũng đủ hiểu Bọn họ nắm trong tay tất cả thông tin Tuấn không có khả năng sinh sản nữa Nên bây giờ họ muốn giành bí ngô của tôi Khi tôi hỏi xong Người đàn ông ngồi trước mặt Vẫn duy trì một vẻ mặt như cũ Anh ta không hề ngạc nhiên Hay lúng túng chỉ thở ơ đáp Có hay không thì cũng không thay đổi được Vì con bé là con của em trai tôi Nhưng con bé là con người Không phải là công cụ hay đồ vật Để người lớn các người muốn định đoạt sao thì định đoạt Thậm chí ngay cả bây giờ Nó còn chưa gặp bố một lần Nó không biết gia đình anh là ai Gia đình anh có muốn đưa đi thì nó cũng sẽ không đồng ý Nó đang sống bình yên bên cạnh tôi Các người không thể tách nó ra khỏi tôi được Luật sư đứng ở ngoài cửa xe Thấy cuộc nói chuyện của tôi và Huy Bắt đầu căng thẳng mới lên tiếng khuyên nhủ Chị Diệp Chi Nếu bé ở với gia đình bên nội Cuộc sống của bé sẽ tốt hơn Chị đi làm nhiều ca thế sẽ không có thời gian chăm sóc, mà ở bên nhà anh Tuấn thì mọi điều kiện đều rất thuận lợi. Chị hãy nghĩ cho tương lai của con bé, nếu thương con bé thì hãy làm những điều tốt nhất cho con. Tôi không trả lời luật sư Vinh, chỉ ngừng nên nhìn Huy và kiên quyết nhấn mạnh từng chữ ở cạnh mẹ mới là điều mà một đứa trẻ cần. Anh ta bình thản tựa lưng vào ghế, thái độ không hề suy chuyển nhưng ngữ điệu đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Tóm lại, cô không đủ điều kiện để nuôi con bé. Nó là máu mù của nhà tôi Nên tôi sẽ đón nó về Việc của cô là giao con bé cho nhà tôi Đổi lại, gia đình tôi sẽ đưa cho cô 4 tỷ Đủ để cô sống thoải mái Trong một khoảng thời gian Tôi không cần tiền của nhà anh Tôi nói rồi, tôi chỉ cần con tôi Tôi không giao nó cho ai cả đâu Việc này không phải do cô quyết định Thấy anh ta vô lý như vậy ỉ mình có tiền Mà bỏ qua quyền quyết định của tôi Khiến tôi giận run lên Tôi là mẹ của con bé Tôi sinh ra nó thì tôi có quyền quyết định. Còn anh, anh lấy quyền gì mà bắt tôi đưa nó cho anh? Anh đã hỏi đến con bé chưa? Cứ cho nó là con của Tuấn đi. Anh cũng chỉ là bác của con tôi. Anh có tư cách gì tách nó ra khỏi tôi. Nếu muốn tách thì bảo em trai anh tỉnh dậy mà đòi. Vừa nói rất lời thì bỗng nhiên anh ta bỏ chân xuống rồi ngồi thẳng dậy. Nửa người phía trước hơi đổ về phía tôi. Lúc này ở khoảng cách gần như vậy tôi mới phát hiện ra cả người anh ta tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Loại khí thế này khiến tôi bất xác, cảm thấy trong lòng trào dâng một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh ta nhìn chằm chằm tôi vài giây rồi lạnh lùng nói. Tôi bảo cô đến đây, không phải để thương lượng, hiểu không? Gọi cô đến chỉ để thông báo cho cô biết. Cô giao con bé cũng được, không giao thì tôi vẫn mang nó đi như bình thường. Giải quyết nhẹ nhàng, thì hạn chế ảnh hưởng đến con cô. Còn để tôi dùng biện pháp mạnh, thì hậu quả ra sao? Cô tự rõ, tôi sẽ không giao. Tôi siết chặt bàn tay, cố ép cho mình thật bình tĩnh. Vì con, vì bí ngô của tôi, tôi sẵn sàng đương đầu với tất cả. Đừng dồn ép tôi, vì con bé, chuyện gì tôi cũng dám làm đấy. Tôi nghĩ không cùng quan điểm thì không cần thiết phải nói chuyện nữa. Chào anh. Nói xong, tôi không đợi bọn họ trả lời. Đã vội vàng trèo xuống đi, rồi đi thẳng một mạch xác cổng trường. Lấy xe đạp điện xong, tôi cũng không đi làm mà phi thẳng vào bên trong trường luôn. Hôm ấy tôi gọi điện thoại đến xin chị Thanh nghỉ. Nói là nghỉ để ở nhà nấu cơm cho con tôi một bữa. Vậy thôi chứ thực ra tôi canh ở trường con bé từ sáng tới chiều. Chiếc xe limousine kia đã đi từ rất lâu rồi mà tôi vẫn không dám rời khỏi trường con nửa bước. Tôi sợ nếu mình đi rồi, bọn họ sẽ bắt con tôi đi mất. Thế nhưng ngày hôm ấy, sau cuộc gặp kia thì nhà họ cũng không có thêm động tĩnh gì nữa cả. Buổi chiều khi bí ngô tan học, nó thấy tôi đến đón thì hai mắt lập tức sáng lên, gửi tuét miệng nói Mẹ chi... Mẹ Chi, con ở đây này. Ừ, mẹ đến đón bí ngô về đây. Yeah, mẹ đón bí ngô về. Từ lúc đi học đến giờ, đây là lần đầu tiên con bé được mẹ đón nên hào hứng khoe với khắp các bạn. Đây là mẹ của tớ đấy. Mấy bạn nhỏ trong lớp trầm trồ nhìn tôi, sau đó lại nhìn những người khác có bố đến đón mới hỏi. Thế còn bố của bạn Trường An đâu? Sao không thấy bố của bạn Trường An đến đón? Bố ấy à? Bí ngô chớp chớp mắt, ngẩn ra nghĩ ngợi. Tôi sợ con bé buồn, nên vội vã kéo tay con đi về. Trên đường về nhà, con bé không vui vẻ nói chuyện như thường ngày, mà hầu như chỉ im lặng. Tôi cũng không hào hứng trả lời nữa. Mãi rất lâu sau, lúc gần về đến nhà nó mới rè dặt bảo tôi. Mẹ Chi ơi, bố của con đâu ạ? Lúc sáng chú kia có nhắc đến bố đấy. Mẹ đã nói với bí ngô rồi, con không nhớ à? Bố đang đi làm việc ở xa, lúc nào xong việc bố sẽ về. Bố bận nên không đón con như bố các bạn được. Nhưng bí ngô còn có bà và mẹ nữa Đúng không Vâng ạ Mẹ hỏi bí ngô nhé Bây giờ nếu mà mẹ đưa bí ngô đi học trường mới ấy, Con có thích không Trường mới có bà đón không hả mẹ Trường mới xa nhà nên bà không đón được Mẹ với bí ngô á, chuyển nhà đi chỗ khác Xa nhà bà nên chỉ có mẹ đón bí ngô thôi Sao tự nhiên lại không ở nhà với bà nữa hả mẹ Mẹ đi làm ở chỗ khác Xa lắm nên phải chuyển nhà Lúc nào có thời gian rỗi Thì mẹ con mình lại về thăm bà Được không Cả ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rồi, tôi biết gia đình Tuấn rất có thế lực, mà bây giờ anh ta thì lại nằm liệt giường như vậy. Đương nhiên giọt máu rơi này sẽ trở thành đứa con duy nhất mà Tuấn có. Gia đình anh ta đã tìm đến tận đây, nghĩa là sẽ không dễ dàng buông tha cho mẹ con tôi. Cho nên trước khi gia đình họ ra tay, tôi phải chạy trốn trước. Cũng may, con gái tôi rất ngoan, khi nghe tôi nói vậy cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ khẽ gật đầu, vâng ạ, mẹ chi đi đâu thì bí ngô ở đó. Ừ thế mới ngoan Dạ Hôm đó mẹ thấy tôi về sớm đón bí ngô thì rất ngạc nhiên Khi tôi nói mình chuẩn bị chuyển đi nơi khác Thì bà càng bất ngờ hơn Mẹ tôi bảo Mẹ xin được việc ở đâu mà đi Con xin ở siêu thị khác Hơi xa nên con với bí ngô phải ra ngoài thuê nhà ở mẹ Thế tiền học phí cho thằng Long thì sao Bảo hôm nay phải đưa cho nó Thế mày ứng lương chưa À con hôm nay vội quá nên con quên chưa ứng Chữa ứng thì không có đi đâu hết Tháng này hai mẹ con mày vẫn ăn ở đây Mày phải đóng góp tiền Giờ em mày nó cần tiền học phí Cái tiền ăn ở tao không lấy thì mày phải đưa cho em mày đóng học phí Mày định để nó bị đuổi học đấy à Tao nuôi con cho mày Đưa đón con mày đi học Thế mà giờ mày bảo chuyển đi là chuyển đi Phổi tay hết trách nhiệm với gia đình mày đấy phải không Con không có ý đó Mẹ từ từ để mai con ứng lương rồi con đưa Mẹ đừng nói thế cháu nó nghe thấy Việc mày chuyển đi Sao mày không nói ngay từ đầu Mà giờ đùng cái mày bảo chuyển đi luôn Hay là mày không muốn đưa tiền cho em mày nên mới thế? Tóm lại trước khi đưa tiền thì không được đi đâu hết. Giấy tờ của mày với con bí ngô tao giữ. Đưa tiền rồi tao trả cho mày. Lúc đó muốn đi đâu thì đi. Mẹ ơi con phải đi gấp. Mai con ứng lương rồi chuyển khoản thẳng luôn cho Long. Mẹ đưa giấy tờ cho con để mai con còn đi sớm. Không nhận việc kịp người ta lại phà cho. Tao không biết. Mày làm sao thì làm. Mai đưa tiền rồi tao trả giấy tờ. Mẹ tôi nói xong. Cũng chẳng thèm nghe tôi nói thêm. Mà đùng đùng quay người đi lên phòng còn đóng cửa rầm một tiếng. Bí ngô thấy bà ngoại như thế thì sợ run lên, nếp chặt vào người tôi. Tôi thường con bé nên đành cối xuống dỗ dành. Bí ngô, đừng sợ, không sao đâu. Mẹ ơi, bà giận hả mẹ? Bà không cho mẹ đi làm hả mẹ? Không phải, bà đang nói đùa đấy. Mẹ dắt bí ngô vào phòng, rồi chơi để mẹ đi nấu cơm nhé. Vâng. Tối hôm đó, ăn cơm xong, tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Nói chung lần này chuyển đi gấp, nên không có thời gian chuẩn bị gì nhiều. Ngay cả tiền mặt cũng không có, chỉ có một cuốn sổ tiết kiệm mười mấy triệu, định ngày mai sẽ đi rút, để có tiền đi nơi khác thuê nhà. Đêm ấy tôi ôm con trong lòng mà ngủ, vẫn thấp tha thấp thỏm, cứ nhắm mắt là sẽ mơ thấy anh trai của Tuấn đến cướp con bé đi. Trong giấc mơ, tôi khóc lóc van xin, thậm chí còn quỷ xuống cầu xin trả bí ngô cho tôi, nhưng anh ta vẫn cứ lạnh lùng như thế, tả nhẫn đá tôi ra, rồi mang con tôi đi mất. Tôi sợ đến nỗi giật thót mình tỉnh dậy. Cuối xuống thấy bí ngô vẫn đang ở trong vòng tay mình, mới thấy yên tâm hơn một ít. Lại vội vội vàng vàng, vòng tay càng siết chặt con hơn. Không ngủ được nên tôi thức luôn từ đó đến sáng. Mấy 6 giờ đã dậy ra khỏi nhà, mẹ tôi vẫn còn giận, nên thấy tôi cũng không buồn nói gì. Cuối cùng tôi phải mở miệng làm hòa trước. Mẹ ơi, giờ con đến siêu thị ứng lương, hôm qua con xin chị quả lấy rồi. Hôm nay mẹ đừng đưa bí ngô đi học nhé. Mẹ trông cháu giúp con con đến lấy tiền rồi con về ngay thế có việc gì mà mày phải đi gấp thế không thì mày cứ đi làm xa một hai hôm đi để bí ngô nó còn xin nghỉ học rồi dọn đồ nữa với cả đã kịp tìm nhà đâu mà mày đi ở chỗ đó nhiều khu trọ lắm con lên mạng hỏi được phòng rồi giờ chuyển đến là được thôi bí ngô thì xin học trường tư cũng dễ mẹ ạ. mẹ tôi hơi liếc tôi rõ ràng bà có vẻ nghi ngờ về việc tôi vội vã chuyển đi này nhưng nghĩ sao lại không hỏi chơi đến cùng chị ờ một tiếng rồi bảo đi đi tao trông nó cho. vâng, vì đã nhắn tin nói với chị thanh từ hôm trước nên hôm ấy tôi đến siêu thị để xin nghỉ việc. chị ấy không bất ngờ nhiều, thế nhưng vẫn bảo tôi mày làm ở đây bao nhiêu năm rồi, giờ đùng cái bảo nghỉ luôn chị có thấy sao sao ấy? hay mày có khó khăn gì, mày cứ nói chị giúp, giúp được bao nhiêu thì chị giúp. không, em không có khó khăn gì đâu. tại bế ngô chuyển trường nên em cũng phải chuyển luôn. giờ tất cả vì con gái mà chị. em cảm ơn chị mấy năm qua, lúc nào cũng giúp đỡ em. Có gì bác kiểu gì em cũng về đây thăm chị với các bạn." Chị Thành lúc nào cũng không nói được tôi, chỉ có thể thở dài. "Ừ thôi, ý mày đã quyết thế thì biết làm sao, chuyển đi nhưng mà đừng quên chị đấy, có gì cứ nói với chị." "Vâng, em biết rồi, em cảm ơn chị ạ." Làm việc ở đây lâu nên khi chào tạm biệt ai cũng biển dịn, thành ra mỗi việc chờ ứng lương và chào mọi người thôi cũng đã tốn mấy tiếng của tôi. Ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng mà 10 giờ trưa tôi mới về đến nhà. Lúc về nhà chỉ thấy mẹ tôi ngồi đan khăn len Bí ngô thì không thấy đâu Tôi sợ đến cuốn nên cuống lên hỏi mẹ Mẹ ơi, bí ngô đâu rồi ạ? Sáng nay con dặn là mẹ đừng đưa cháu đi học cơ mà Tao không đưa đi học Mẹ tôi ngẩng lên nhìn tôi Lúc này tôi mới phát hiện ra ánh mắt bà có gì đó rất khác lạ Có rất nhiều hoài nghi Có cả sự phẫn nộ Thậm chí còn phẳng phất Cả một vài tia vui vẻ Nhiều cảm xúc trái ngược như vậy Khiến tôi bắt chợt cảm thấy hoảng hốt Còn chưa kịp mở miệng nói thêm thì mẹ tôi đã bảo Sao suốt mấy năm nay mày không nói với tao? Nói gì cơ ạ? Mẹ, bí ngô đi đâu rồi? Con của con đâu rồi? Mẹ nói đi. Mày không phải tìm, nhà nội nó đến đón đi rồi. Gì ạ? Câu nói này như xét đánh ngang tai, khiến tôi đang định phi vào phòng tìm con thì đột nhiên sững lại, cả người cứng đơ như tưởng. Nó là con của thằng con trai thứ hai nhà công ty Lạc Thành, sao mày không nói với tao hả chi? Nhà nội nhà nó giàu thế mà mày giấu cái gì, để con mày mấy năm nay phải chịu khổ? Để cả mẹ mày phải chịu khổ Họ có tiền, họ lo được cho con mày Bí ngô nhận nhà nội thì đời nó sướng chứ khổ gì mà mày giấu Mẹ nói cái gì Mẹ đưa bí ngô cho nhà họ rồi à Ai cho mẹ cái quyền làm như thế Bí ngô là con cháu nhà người ta Họ đến đón cháu họ thì sai cái gì Mà mày khùng lên Tao còn chưa nói mày đâu Mày biết nhà người ta sắp đến đón cháu Nên mày mới chuyển đi đúng không Mày định nói dối tao để trốn đi phải không Cổ họng cơ nhẹn lại Không biết vì sợ hãi hay vì tức giận mà toàn thân run lên. Cùng lúc này, tôi thấy ở sau lưng mẹ tôi có một cái túi bóng đen rất dày. Khi đó tôi như một kẻ điên, lao lại giật cái túi bóng ấy rồi đổ ra. Bên trong, từng gọc tiền mới toanh, rơi lả tả. Mẹ tôi sừng sốt nhìn đống tiền, rồi lại nhìn tôi, sau đó vội vã cúi xuống nhặt. Tôi tức giận rằng lấy những gọc tiền trên tay mẹ tôi, vừa khóc vừa gạo lên. Tiền này, tiền này ở đâu ra? Thấy mẹ không trả lời tôi càng giống như phát điên Mẹ trả lời đi Tiền này từ đâu ra hả Mẹ đưa bí ngô cho họ để lấy tiền phải không Mẹ bán con của con phải không Mẹ trả lời đi Bán? Bán cái gì mà bán Người ta đưa tài liệu đưa cả ảnh của bố bí ngô cho tao xem Cái bí ngô giống hệt bố nó chẳng khác thế nào Muốn không tiền cũng không được Tao nghĩ nhà họ giàu thế Thì chắc là phải không nói dối đâu Họ muốn nhận cháu nên trả À cho họ dẫn bí ngô đi chơi Nói đến đây mẹ tôi nhìn trồng chọc chỗ tiền Ở trong tay tôi Rồi lại nhìn gương mặt giàn rụa nước mắt của tôi Cào mày quát mày cứ xồn sồn lên làm gì Con cháu nhà họ Họ sao mà làm gì được con bé lý ngô nhận nhà nội kiểu gì cũng được sung sướng Mà mày nữa kiểu gì mày cũng được hưởng lây với con này Mẹ đúng là quá đáng Mẹ chỉ biết đến tiền thôi Nó là con của con chứ không phải con của mẹ Mẹ không có quyền đưa nó cho ai cả Mẹ trả tiền đấy cho con Ở cái con này Mày từ từ xem nào Hiện này họ đưa để cảm ơn nuôi cháu nhà họ mấy năm nay Có phải tao bán gì con mày đâu Như thế Như thế mà không phải bán à Nếu hôm nay không tìm được con bé về Thì mẹ cứ coi như không có con đi Mẹ cứ xem như con chết rồi Không có bí ngô nữa thì con sống làm gì Tôi điên cuồng gào lên Sau đó nhặt lấy từng cọc tiền nhét trở lại vào túi Quyệt nước mắt rồi vội vàng phi ra khỏi nhà Lấy xe đạp điện rồi đi thẳng đến công ty Lạc Thành Tôi không biết nhà họ ở đâu Tôi chỉ biết gia đình họ điều hành tập đoàn Lạc Thành nên đến tìm. Trên đường đến đó, tôi vừa đi vừa khóc, khóc vì sợ hãi và xa con một phần, khóc vì quất ức khi mẹ tôi không hỏi ý tôi, đã tự ý giao con tôi cho người ta là một phần. Dù gì bí ngô cũng là con gái của tôi, nó còn nhỏ và không thể xa tôi được. Thế mà mẹ tôi lại nỡ đưa con bé cho những người xa lạ mà không buồn chờ tôi về. Nếu sau này họ không trả lại bí ngô cho tôi nữa thì sao? Nếu tôi không được gặp con tôi nữa thì sao? Không có con tôi biết phải sống làm sao bây giờ Lúc tôi đến tập đoàn Lạc Thành Đứng bên dưới nhìn tòa nhà cao sừng sững trước mặt Cảm giác thân phận khác biệt Giữa tôi và nhà nội bí ngô Lại càng trở nên xa vời vợi Nhưng vì con tôi không sợ gì hết Tôi dừng xe đạp điện một góc Rồi xông vào sảnh hỏi lễ tân Chị cho tôi hỏi Muốn gặp anh Huy thì phải đi đường nào Xin lỗi chị hỏi anh Huy nào ạ Anh Huy giám đốc điều hành công ty Lạc Thành À chị hỏi tổng giám đốc Huy ạ vâng đúng rồi cho hỏi chị có hẹn trước không ạ tôi không có nhưng tôi có việc gấp cần gặp anh ấy nhờ chị thông báo với anh ấy giúp là có mẹ của trường An cần tìm nhân viên lễ tân nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt ánh mắt không hẳn là chán ghét nhưng dường như đã quen với những người đến đây tìm kiểu này nên không cho tôi gặp chị bảo xin lỗi chị muốn gặp tổng giám đốc thì phải có lịch hẹn trước anh Huy rất bận hôm nay cũng không đến công ty em sẽ nhắn lại với anh ấy sau ạ anh ấy không có ở đây ạ Thế chị có địa chỉ nhà của anh ấy không? Nếu có thì cho tôi xin địa chỉ, tôi sẽ tự đến tìm. À, cái này em cũng không biết, địa chỉ nhà riêng của sếp thì nhân viên bọn em không có chị ạ. Thế chị có số điện thoại không? Cho tôi xin số điện thoại của anh ấy. Cái này thì chắc không được đâu chị ạ, số điện thoại cá nhân của sếp thì bọn em không có quyền cung cấp. Tôi biết sẽ không dễ dàng gặp được anh ta, nhưng không biết đi đâu về đâu để tìm con, nên mới cố chấp đến tận đây. Bây giờ không có kết quả gì, tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Lúc ấy hoang mang quá nên định báo công an Thế nhưng lúc rút điện thoại ra Lại bỗng nhớ đến tấm danh thiết của luật sư Vinh May sao lục lọi trong túi sách Vẫn còn giữ lại tấm danh thiếp của anh ta Tôi vội vàng ấn điện thoại gọi một cuộc Dường như luật sư Vinh vẫn đang chờ Cuộc điện thoại này của tôi Nên chỉ hai hồi chuông đã nghe máy Tôi nghe đây, chị Diệp Chi Anh Vinh, tôi muốn gặp người nhà của anh Tuấn Cái anh Huy gì gì đó Anh giúp tôi được không? Tôi muốn gặp người nhà của họ Chị bình tĩnh Tôi đã nghe nói lại về chuyện của trường An rồi Tạm thời cứ để bé gặp bố Và tiếp xúc với nhà nội vài ngày để cho bé quen Đợi vài ngày nữa rồi tôi sẽ thử hỏi lại Gia đình anh ấy xem thế nào Nó là con tôi, nhà họ không có quyền bắt nó đi Anh bảo họ trả bí ngô cho tôi Nếu không trả thì tôi báo công an Bọn họ bắt cóc con tôi đấy Không, đây không phải là bắt cóc Gia đình bên nội đưa bé về chơi là quyền lợi chính đáng Với cả lúc đưa đi Thì bà ngoại bé đã đồng ý rồi Chị có báo công an thì họ cũng sẽ không giải quyết Chị Chi, cứ nghe tôi đình tĩnh đã. nghe anh ta nói thế tôi lại càng thêm bất lực ngay cả báo công an cũng không được nên bật khóc tức tuổi anh bảo họ trả con cho tôi đi tôi không xa nó được đâu hoặc anh cho tôi địa chỉ nhà họ tôi sẽ đến tận nơi để nói chuyện với họ con bé không có tôi thì không ngủ được đâu anh bảo họ trả con cho tôi đi ở đầu dây bên kia mặt sư Vinh lặng lẽ thở dài một tiếng dường như tôi có thể nghe được cả sự áy náy lẫn thương hại của anh ta bây giờ cả hai bên đều muốn có cháu bé rằng con như thế người ở giữa là con gái chị sẽ rất dễ tổn thương tôi nghĩ tạm thời cứ để bí ngô chơi ở bên nhà nội vài ngày đợi có thời gian thích hợp tôi sẽ thử nói với anh Huy xem sao anh Vinh anh là luật sư tôi có thể hỏi anh một chuyện được không vâng chị cứ hỏi đi tôi đang nghe đây tôi biết anh là luật sư của nhà bên ấy nhưng tôi tin đạo đức nghề nghiệp của anh nếu tôi muốn giành quyền nuôi con liệu tòa án sẽ xét xử thế nào ạ anh ta im lặng vài giây Tôi cũng nín thở chờ đợi vài giây. Lát sau luật sư Vinh suy nghĩ rồi mới chậm chạp nói. Nếu nói thật thì khả năng chị được nuôi con không cao đâu. Con gái chị đã trên 36 tháng tuổi, mẹ không còn được quyền ưu tiên nuôi dưỡng nữa. Lúc này tòa án sẽ xét theo các điều kiện để quyết định việc ai sẽ là người nuôi con bé. Về điều kiện vật chất như ăn ở sinh hoạt điều kiện học tập, bây giờ nó đang sống cùng mẹ đẻ ở một khu tập thể cũ, nhà 40 m vuông không thể đáp ứng tốt nhất cho bé. Điều kiện về tinh thần cũng như thời gian chăm sóc con, dạy dỗ giáo dục hay chơi với con. Một người làm việc 12 tiếng một ngày thì tất nhiên cũng khó có thể làm được. Trong khi bên nhà anh Tuấn thì lại có tất cả. Dù bố bé có hôn mê nằm trên giường bệnh, nhưng gia đình anh ấy thế nào thì không cần nói chắc chị cũng hiểu phải không? Tôi nghĩ khả năng chị được nuôi bí ngô là không cao. Mà đưa ra pháp luật thì rất phiền phức. Để con gái chị lớn biết được việc bố mẹ nó tranh giành nhau tại tòa như thế, chắc hẳn cháu sẽ rất buồn. Tôi nghĩ còn một số điều luật sư Vinh không thẳng thắn nói ra ví dụ như việc gia đình Tuấn có tiền có quyền, có thế lực để giành được quyền nuôi con tôi đối với họ dễ như trở bàn tay kể cả việc dù Tuấn có nằm liệt giường hay không Tôi biết, tôi hiểu rõ vì tôi đã xác định không thể giành được với họ nên mới vội vã muốn ôm con bỏ trốn đi như thế thế nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn gia đình anh ta một bước bây giờ họ đưa bí ngô đi rồi tôi biết phải làm sao đây luật sư Vinh thấy tôi không đáp lại tiếp tục nói chị chi, chị còn trẻ còn có tương lai, bây giờ có thể không cần, nhưng sau này tôi nghĩ chị cũng cần có một người đàn ông khác để nương tựa, lúc ấy chị cũng khó mang theo bí ngô được, mà anh Tuấn bây giờ lại chỉ có một mình con bé nó ở bên ấy sẽ được hưởng thụ môi trường sống tốt hơn, chị hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất cho con em đã làm bố chưa anh ta có chút cứng miệng, nến thình mất mấy giây mấy hắng giọng đáp tôi, tôi chưa thế thì anh không hiểu được đâu Anh đừng khuyên tôi Tôi chỉ cần anh cho tôi địa chỉ nhà nội bí ngô Tôi sẽ tự tìm đến Hoặc là nếu anh giúp tôi gặp được con Thì tôi sẽ biết ơn anh suốt đời Xin lỗi Cái này là quyền riêng tư của gia đình anh Huy Chưa có sự đồng ý của anh ấy Tôi không thể giúp chị Tôi hiểu, cảm ơn anh Nói xong tôi hít sâu một hơi rồi tắt máy Cũng không về nhà Mà cứ đứng ở ngoài tập đoàn Lạc Thành chờ đợi Dù biết rất khó để mình gặp được người đàn ông kia Tôi đợi đến nửa đêm, khi cả công ty tắt điện đi về hết, bảo vệ ra đuổi thì tôi mới đi về. Lúc về đến nhà, mẹ tôi vẫn không nói gì nhưng bà ấy náy nên mới làm một mâm cơm thật ngon cho tôi. Liếc một bàn ăn toàn món tôi thích, tôi không thể nuốt nổi, cũng chẳng muốn mở miệng ra nói chuyện với mẹ nên đi thẳng về phòng. Cả đêm hôm ấy tôi mất ngủ. Tôi nhớ con nên khóc rất nhiều, cứ ôm chặt chăn gối còn vương lại mùi thơm của con rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi suy nghĩ về đêm đầu tiên bí ngô mẹ Chắc hẳn nó sẽ rất nhớ tôi Tôi lo con ở với người lạ sẽ sợ rồi khóc Tôi lo nó không dám ăn đồ nhà họ Tôi còn sợ bí ngô không có mẹ Sẽ không chịu chơi Bóng lại tôi nghĩ rất nhiều Và lo lắng rất nhiều Nhưng tôi thực sự bất lực không thể làm được gì cả Thậm chí đến việc bố của con tôi là người như thế nào Có những mối quan hệ với ai Tôi cũng không biết Năm năm trước tôi không hề quen Tuấn Trước cái đêm bị cưỡng bức ấy Tôi thậm chí còn chưa gặp anh ta một lần Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm ấy lớp tôi tổ chức một buổi liên hoan, cả bọn rủ nhau đi đến quán bar uống rượu, sau đó tình cờ ngồi đối diện bàn của Tuấn. Anh ta để mắt đến tôi, nên cứ chớp chốc, chốc lại quay sang trêu chọc. Một người bạn của tôi thấy vậy mới ghé tay nói nhỏ Ê mày, lão này ấy là con trai thứ hai của tập đoàn Lạc Thành đấy, mà mày biết tập đoàn Lạc Thành thế nào không? Cái tòa nhà to to, ngay đầu đường xx đấy gì? Chứ còn gì? Mẹ, đại gia của đại gia đấy, lão ấy để mắt đến mày á. Thì mày phải tranh thủ mà hốt ngay đi. Bình thường ngang gặp được ông ấy ở khu này không dễ đâu. chắc là chở trời nên có nhà giàu mới tự nhiên nổi hứng muốn ngồi chung khu với dân đen, tạo cơ hội cho mày được gặp đấy chứ. Tao không thích mấy người như thế này, không cùng đẳng cấp, không nói chuyện được đâu, chịu thôi. Ơ hay, bao nhiêu con muốn được lão ấy tán mà không được. mày nhá, hôm nay vớ bở, được lão ấy để ý đến mà chả biết quý trọng cơ hội gì cả. mày mà tán được ông này nhá, khỏe, tiền tiêu không phải nghĩ, đồ hiệu các kiểu dùng sướng tay luôn. Thôi, tao nghèo quen rồi, giàu không chịu được. Kệ đi, mày uống đi. Ui, đúng là cái con hầm. Thôi, uống đi. Sau đó, có mấy người bạn cùng lớp mời tôi một ly rượu hoa quả. Hồi ấy lơ ngơ không biết gì. Từ nhỏ đến lớn chỉ biết học thôi, nên không có nhiều kinh nghiệm sống. Bị ép uống 4-5 ly rượu liên tục, thậm chí còn uống nhầm cả một ly rượu không bình thường của người ta. Uống xong ly rượu đó một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy người mình không ổn cho lắm, nên lẳng lặng đi ra ngoài móc họng nôn. Thế nhưng lúc lảo đảo từ nhà vệ sinh đi ra, thì lại đụng mặt Tuấn ở ngay hành lang. Tôi cố tỏ ra không để ý đến anh ta, rồi đi thẳng qua. Thế nhưng lúc ngang qua nhau, anh ta đột nhiên lại đứng chắn trước mặt tôi rồi nói: "Này người đẹp, em tên Diệp Chi à?" "Vâng, sao thế ạ?" "Không sao, tại anh thấy em đẹp nên muốn làm quen thôi. Em có thời gian không? Anh mời em sang quán anh, uống với bọn anh mấy ly." "Xin lỗi, hôm nay tôi uống hơi nhiều rồi, bây giờ đang định đi về, cảm ơn lời mời của anh." nói xong câu này tự nhiên tôi thấy mổ miệng tay chân trở nên bùn rùn giống kiểu bị rút cạn sức lực một cách nhanh chóng khiến tôi trở tay không kịp tôi tránh choáng muốn đổ sặc xuống tuy nhiên vừa mới nghiêng người thì Tuấn đã lao lại ôm lấy eo tôi sao thế? say quá nên đi không vững nữa à? hay là để anh đưa em về nhé? bỏ, bỏ tôi ra ôi say đến nỗi không nói được nên lời nữa rồi này bỏ gì mà bỏ anh mà bỏ là em ngã thật đấy đàn ông trong quán ba này như hổ đói ấy có khi lại lôi em vào nhà vệ sinh hãm hại em ấy chứ để anh đưa em về dù gì thì anh cũng là người tốt mà tôi vùng vằng cố đẩy anh ta ra nhưng tay chân không nghe lời không thể nâng lên được tuấn thấy tôi đã bắt đầu ngấm thuốc mới nhếch môi cười một cái sau đó cúi xuống vác tôi lên vai đi thẳng ra bãi đỗ xe ở quán bar rất ồn ào tôi kêu cứu một cách rất yếu ớt nên chẳng có ai buồn để tâm đến hoặc cũng chẳng có ai nghe khi tuấn vác tôi đi xuyên qua một đoạn hành lang dài cũng có gặp vài người Nhưng bọn họ lại cùng hội cùng thuyền với anh ta Hoặc là đã quen với việc đại gia Ôm gái đi mây mưa rồi nên còn đùa Anh Tuấn hôm nay nhặt được em hàng ngon thế Nhìn đang còn non lắm Mà non thế này thì anh nhớ nhẹ tay thôi đấy nhá Chơi quá đã là hỏng hết kẹo bánh đấy Chúng mày cứ yên tâm đi Chơi ba hiệp thôi Để dành để, để lần sau còn chơi tiếp chứ Đúng không em yêu Tôi muốn gạo lên cứu tôi với Nhưng lúc ấy hai mắt díu lại Mổ miệng cứng ngắt nên không thể kêu lên được Chỉ có thể thều Thảo nói ra bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. nhưng âm thanh quá nhỏ nên dễ dàng bị những tiếng nhạc sập xình trong quán bar nuốt chửng. những việc sau đó thì tôi không thể nhớ nữa. chỉ biết khi tỉnh lại lần nữa vì bị anh ta ném mạnh xuống giường, mở mắt ra đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, không biết là nơi nào. chỉ lơ mơ nhận thức được đây không phải là nhà tôi. tôi không thể cựa quậy được, chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh ta bắt đầu cởi thắt lưng. tiếp theo khi bước chân của tuấn bắt đầu lại gần tôi thì bỗng dưng lại có âm thanh nhạc chuông điện thoại vang lên. Anh ta nhận điện thoại, nói mấy câu gì đó mà tôi không nghe rõ, sau đó tuấn mặc lại quần áo rồi ra ngoài một lúc. Tôi cứ nghĩ như thế là thoát nạn rồi, thế nhưng chỉ ít phút sau lại nghe tiếng cửa phòng mở ra một lần nữa, không bao lâu lại có một người đàn ông đè lên người tôi. Tôi không thể mở mắt, chỉ có thể cua tay chân, gắng sức đẩy anh ta ra, nhưng sức lực của một đứa con gái 45 cân lại đang bị ngấm thuốc, khi chống cự thực sự chỉ là một con mèo đang cào loạn chẳng có tí si nhê gì thậm chí còn giống đang cố đỏ ra yếu ớt để kích thích và gọi tình đàn ông dùng hành động không được tôi đành phải lấy nhí mở miệng cầu xin dù câu được câu mất đừng, không, buông tôi phiền phức anh ta có vẻ rất bực dọc không dừng lại mà thậm chí còn thô lỗ hơn cảm giác đau đớn khi bị xé rách làm tôi tiền táo lại đôi chút nhưng người đàn ông bên trên quá mạnh mẽ sự chống cự yếu ớt của tôi chẳng thấm vào đâu so với sự quyết liệt của anh ta Cuối cùng tôi bị anh ta giày vò đến ngất xỉu. Nửa đêm, khi thuốc hết tác dụng, tôi mới có thể lồm cồm ngồi dậy. Nhìn thấy bóng người mờ mờ nằm bên cạnh, tôi hoảng loạn đến mức không nghĩ được gì mà chỉ biết chảy trốn. Không dám hé răng nói với ai một lời về chuyện đêm hôm đó, thậm chí ngây thơ đến mức không uống cả thuốc tránh thai. Kết quả là hơn 2 tháng sau, tôi phát hiện ra mình có bí ngô. Trước mắt cái mà đã 5 năm trôi qua rồi, tôi đã quen với việc có con trong đời mình. Quen với cuộc sống có bí ngô Bây giờ anh ta lại một lần nữa xuất hiện Và gieo thêm ác mộng cho tôi Đẩy tôi đến bờ vực của tuyệt vọng và sự đau khổ Tôi nhớ con Tôi muốn gặp con Không làm gì được Chỉ biết rơi nước mắt Mấy ngày sau đó Không từ bỏ việc tìm Huy để đòi lại con Nên ngày nào tôi cũng xách xe đạp điện đến công ty Lạc Thành Đứng ở ngoài cổng chờ đợi từ sáng đến khuya Đói thì mua tạm ổ bánh mì Khát thì uống nước mang theo Cứ thế ban ngày đứng chờ anh ta Đêm đến nhớ con Rồi lại khóc Trong thời gian này tôi có lên mạng để tìm kiếm Thông tin về gia đình Tuấn Thử hỏi lễ tân, hỏi bảo vệ Thậm chí hỏi cả bạn bè tôi Nhưng họ là một gia đình cực kỳ giàu có Ở đất Hà Nội này Cũng rất kín tiếng Thế nên việc tra được thông tin đúng là khó hơn lên trời Đến ngày thứ tư sau khi bí ngô bị đưa đi Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa Định báo công an rồi ra sao thì ra Mặc kệ công an có giải quyết hay không, tôi chỉ cần biết địa chỉ của nhà họ là được. Thế nhưng trước lúc tôi định quay xe đi đến đồn công an, thì bỗng nhiên tôi thấy chiếc limousine Vika từ trong công ty đi ra. Chiếc xe này rất đặc biệt, khác hẳn với những chiếc ô tô thông thường khác, nên liếc qua cái là tôi nhận ra ngay. Lúc ấy cuống quá, tôi không thèm dựng xe đạp tử tế mà vứt đó rồi chạy như bay lao lại. Chắn được trước đầu xe của anh ta, tài xế bị tôi dọa cho giật mình. Dẫm phanh rúi rụi rời thò đầu ra ngoài hết ẩm lên. Cô này bị điên à? Làm gì thế? Chú dừng xe một tí. Cháu muốn gặp Huy. Có anh Huy ở trên xe không? Chú chú cho cháu gặp anh ấy một tí. Tránh ra. Cháu không tránh. Chú bảo anh Huy cho cháu gặp anh ấy một tí. Có đi không? Để tôi gọi bảo vệ đây. Tôi ngẩn đầu, cố căng mắt nhìn ra hàng ghế phía sau, chỗ mà hôm trước Huy đã ngồi nói chuyện với tôi. Kính quá dày. Cố gắng lắm mới thấy một bóng người mờ mờ ở phía đó. Tôi đoán là Huy nên không đi, càng hét to. Anh Huy, tôi muốn nói chuyện. Tôi là mẹ của trường An, tôi muốn nói chuyện với anh. Hôm nay anh không nói chuyện với tôi thì tôi không đi. Anh nói chuyện với tôi. Tài xế thấy tôi cố chấp như thế mới quay đầu gọi bảo vệ ở bốt phía sau. Bảo vệ, ra lôi cái bà điên này đi giúp tôi. Mấy người bảo vệ nghe thế mới từ trong bốt vội vàng sông ra. Với sức lực của một người phụ nữ như tôi. Không đoán cũng biết mình chẳng thể nào chống cự lại được mấy người đàn ông như vậy. Tôi cứ nghĩ sẽ bị bảo vệ lôi đi thật, nhưng cùng lúc này lại thấy người đàn ông ngồi trong xe hơi nhấc tay lên. Lặng lẽ khoát tay một cái, tỏ ý không cần. Tài xế thấy vậy đành phải nói lại với mấy người bảo vệ đang chuẩn bị chạy ra. Thôi, không cần nữa. Trong lúc tôi đang ngờ ngác bám chặt tay gương. Trong lúc tôi đang ngờ ngác bám chặt lấy gương xe của anh ta, thì tài xế bước xuống. Mở cửa xe phía sau rồi nhìn tôi Cô đừng có đứng đây làm ồn Ảnh hưởng đến người khác Anh Huy đồng ý cho cô lên xe nói chuyện rồi Có gì lên xe rồi nói Vâng, vâng Tôi gật đầu dối rít, Buông gương xe ra rồi đi lại cửa phía sau Lúc gần đến nơi Tôi lặng lặng hít sâu vào một hơi siết chặt túi tiền trong tay rồi mới bước vào Vẻ mặt Huy vẫn lạnh lùng y hệt như lần đầu gặp Thậm chí ánh mắt còn có vẻ chán ghét Anh ta đặt iPad xuống chỗ để tay Không muốn cho tôi thời gian để trần trừ nên nói luôn Muốn gì? Tôi... tôi muốn gặp con tôi Anh... anh đứa bí ngô về cho tôi đi Khi đối diện với anh ta Cảm giác của tôi vẫn áp lực như lần trước Nhưng khi thế thì dường như đã không còn nữa Bởi vì tôi biết Anh ta nói được, làm được Anh ta chỉ gặp tôi một lần Không thương lượng mà thẳng thừng hành động luôn Nhanh và gọn đến mức Tôi dù đã chuẩn bị tinh thần rồi Mà vẫn không kịp trở tay Đối đầu với người như vậy thực sự rất ngu ngốc Thế nên tôi mới chọn cách thương lượng Tuy nhiên dù tôi có cố tỏ ra biết điều thế nào Thì anh ta cũng chẳng mảy may bận tâm Vẫn nhả nhạt nói Cô giấu con bé tận 4 năm Nhà tôi không nhắc đến Giờ mới đưa nó đi 4 ngày Thì cô đã lại làm loạn lên Tôi đã giải thích với anh rồi Tuấn với tôi không yêu nhau Em trai anh cũng không muốn có con bé Nên tôi mới không nói Con bé quen ở với tôi rồi Rồi nhà anh tự nhiên mang nó đi như thế Nó sẽ nhớ tôi lắm Nhắc đến việc con nhớ tôi Sống mũi lại cảm thấy cay cay Tôi siết chặt lòng bàn tay Để tự ép mình bình tĩnh lại Sau đó cầm túi tiền đặt sang chiếc ghế bên cạnh Bảo anh ta Tôi mang tiền đến trả cho anh Anh đưa bí ngô về lại với tôi đi Số tiền này không phải dùng Để mua con bé Huy không buồn liếc mắt đến chỗ tiền tôi mang đến Dường như 4 tỷ đối với anh ta Chỉ như một cái phẩy tay Đã vứt cho tôi rồi thì sẽ không bao giờ thèm lấy lại Số tiền đó Coi như em trai tôi Đền bố cho việc cô sinh con Về sau con bé Nhà tôi sẽ nuôi dưỡng Không tôi không cần tiền Không phải tôi sinh bí ngô để đòi tiền nhà anh đâu Tôi chỉ cần con bé Anh trả con bé về cho tôi đi Anh ta bắt đầu thiếu kiên nhẫn Không đổi ý và cũng không muốn nghe tôi lải nhài Nên chỉ lạnh lùng nói đúng hai chữ Xuống xe Anh không thể đưa nó đi như thế được Nó là con tôi. Tôi mang nặng đẻ đau 9 tháng trời mới sinh được ra nó. Bí ngôn nó là con của tôi. Anh không thể tách nó ra khỏi tôi như thế được. Tất nhiên người đàn ông kia không hơi đâu để ý đến tôi. Chỉ dừng dưng cầm iPad lên rồi làm việc tiếp. Thì đó tôi cũng đã xác định rõ là mình không thể thương lượng được với kiểu người này. Càng không có khả năng đối chọi với anh ta kể cả đưa ra pháp luật hay trực tiếp giành giật cũng không thể. Thế nên bị dồn vào đường cùng Tôi bắt đắc dĩ phải chọn một phương án hèn mọn. Trước lúc tài xế của anh ta chuẩn bị lôi tôi xuống xe, tôi vội vàng nói, khoan đã. Tôi không đòi con bé nữa. Từ từ, để tôi nói thêm mấy câu đã. ngày tôi nói vậy, vì mới ngẩn đầu lên một lần nữa. Anh ta vẫn không đáp, nhưng hành động này làm tài xế cũng không dám tiến đến kéo tôi. Tranh thủ lúc ấy tôi cuốn cuồng nói, nếu anh nhất quyết giành quyền nuôi con bé, ít nhất cũng nên để nó có thời gian thích nghi. Nó mới chỉ có 4 tuổi thôi Nó cần mẹ Từ lúc sinh ra đến giờ Nó chưa từng xa tôi ngày nào Dù gì nó cũng là cháu của anh Là máu mủ của anh Anh hãy nghĩ cho nó một tí được không Nó chỉ là một đứa bé thôi Thích nghi kiểu gì Thay đổi môi trường sống thì phải thích nghi Ở với người lạ cũng phải mất thời gian để làm quen Bất kể ai cũng thế Nhất là với một đứa trẻ Anh ta hơi nhíu mày Cần bao lâu để thích nghi Một thời gian Anh đưa nó về cho tôi đi, tôi sẽ từ từ thuyết phục nó, thỉnh thoảng để nó qua thăm bố và gia đình bên nội, để nó nhận thức được nó có bố, rồi có tình cảm với nhà anh đã. Giờ đùng một cái anh bắt nó sang đấy, ở với toàn người lạ thì nó sẽ sợ lắm. Đưa nó về cho cô, để cô dẫn nó đi trốn, giống như ý định của mấy hôm trước phải không? Không, tôi không trốn, tôi hứa với anh. Nếu anh không tin, anh cứ giữ hết toàn bộ giấy tờ tùy thân của tôi và giấy khai sinh của con bé đi không có giấy tờ thì tôi không đi được đâu cả đâu anh ta nghe xong thì nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc và dò xét tuy nhiên tôi đã xác định rồi nếu không thể chống lại nhà họ thì tôi sẽ thỏa hiệp mấy ngày rồi không có bí ngô ở bên cạnh tôi mới phát hiện ra bây giờ tôi không mơ ước gì cao sang cả chỉ cần được gặp con cũng là cả một hạnh phúc lớn lao với tôi rồi bởi thế cho nên tôi đồng ý san sẻ con bé với gia đình anh ta Thà như vậy còn được nhìn thấy con, còn hơn là cố chấp để rồi trắng tay. Tôi mím môi, hít sâu một hơi rồi nói. Từ nhỏ đến lớn, bí ngô vẫn mong có bố. Nhưng nếu tôi hỏi nó muốn ở với ai hơn, nó sẽ trả lời ở với tôi. Bình thường tôi đi làm về muộn, nhưng đêm nào nó cũng thấp thòm chờ tôi về mới ngủ ngon. Trẻ con rất nhạy cảm, nó lại đang tuổi lớn và cần có mẹ. Tôi thì không là gì để anh phải để tâm cả. Nhưng bí ngô, nó là cháu anh, Anh ép nó như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó Anh cho nó thời gian đi Để nó quen rồi hãy mang nó đi Tôi sẽ không cho cô đưa nó đi đâu Ngữ điệu của anh ta rất cứng rắn Dường như đã dập tắt đi toàn bộ hy vọng của tôi Thế nhưng khi vừa định ngẩn lên phản bác lại Thì nghe Huy nói Nếu cô muốn con bé có thời gian thích nghi thì được thôi Tôi cho phép cô đến nhà tôi chăm sóc con bé Đến khi nó quen Thì cô phải dọn đi Tôi biết mình không có một sự lựa chọn nào khác Để con ở nhà người lạ Một mình tôi không đành lòng Mà tranh giành bí ngô với nhà họ Thì đúng là như trứng chọi đá Thế nên dù anh ta có vô lý đến đâu Tôi vẫn phải hèn mọn gật đầu Vâng, anh cho tôi địa chỉ đi Tôi sẽ đến Ngày mai sẽ có người đến đón cô Không cần đón tôi đâu Anh cứ cho tôi địa chỉ để tôi tự đến Tôi đến luôn hôm nay, xuống xe Tính anh ta có lẽ không thích nhắc lại nhiều lần Thế nên thấy Huy tử chối tôi cũng thôi, không kỳ kèo nữa mà lặng lặng xuống xe đi về. Cả ngày hôm ấy tôi ăn không ngon, ngủ không yên, cứ thấp thòm chờ đợi nhanh đến sáng mai để được gặp con tôi. Lại lo lắng sợ anh ta không bảo người đến đón nên tôi cứ bồn trồn mãi. Với tôi, khi đã là một người mẹ thì con của mình là điều quan trọng nhất trên đời. Lúc nào tôi cũng mong bí ngô mãi mãi ở bên cạnh mình. Nhưng khi đối diện với việc không thể tiếp tục nuôi con, mơ ước của tôi suốt cuộc lại phải giảm xuống. Giảm đến nỗi không thể thấp hơn được nữa, từ mãi mãi ở bên, thành chỉ cần được gặp con, được ôm con một cái, chỉ cần như vậy thôi. Tôi thao thức cả đêm đó, đến ngày mai 6 giờ sáng tôi đã tỉnh dậy. Mẹ tôi thấy con gái mới sáng sớm đã sách theo hai túi đồ đạc to đùng thì mới sừng sốt hỏi. "Mày đi đâu đấy, định mang đồ đi đâu?" Tôi vẫn chưa có ý định làm hòa với mẹ, nhưng bây giờ chuẩn bị đi sang nhà người ta ở, sẽ vắng mặt ở nhà một thời gian. Không thể không nói với mẹ được, cho nên tôi bảo Con ra ngoài ở một thời gian Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe Ở ngoài là ở đâu? Mày không ở đây, đến khi người ta mang bí ngô đến trả chỉ định sao? Họ sẽ không mang nó đến trả đâu, mẹ đừng lo Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi hơi ngược Im lặng vài giây rồi mới hắng giọng nói À thì biết đâu được, có bố thì cũng phải về với mẹ chứ Có phải mang đi là đi hẳn luôn được đâu Còn đi đây Tôi không muốn nói thêm nữa nên lẳng lặng sách theo hai túi đồ đi ra khỏi cửa. Một túi là đồ đạc của tôi, một túi là của bí ngô. Đứng chờ ở cổng khu tập thể từ 6 giờ sáng đến tận gần 9 giờ, thì cuối cùng cũng có một chiếc xe ô tô trông có vẻ sang trọng đi vào. Người tài xế hôm qua đã mắng tôi, hôm nay đến đón tôi sang nhà bên ấy. Trên đường đi, chú ấy cứ thỉnh thoảng liếc tôi qua gương chiếu hậu mãi. Tôi biết chú ấy không có ý xấu nên mở miệng nói. Chú muốn hỏi cháu chuyện gì à? À, xin lỗi cô. Chuyện hôm qua ấy, tôi không biết cô là mẹ của Trường An nên có hơi bất lịch sự xin lỗi cô Không có gì, lỗi cũng tại cháu hôm qua cháu không bình tĩnh làm ảnh hưởng đến chú cháu phải xin lỗi mới đúng Không đâu, đã là mẹ của Trường An thì cũng như chủ nhà tôi chỉ là tài xế của gia đình thôi không phải xin lỗi tôi đâu À chú đừng khách giáo, cháu chỉ là người ngoài thôi ạ chú làm cho gia đình anh Huy chắc cũng gặp Trường An rồi đúng không ạ Vâng, con bé nhìn rất giống bố Giống bác cả nữa. Tôi đoán bác cả mà tài xế nói chính là Huy. Con bé là cháu của anh ta, thì giống anh ta cũng là điều bình thường thôi, nên tôi không để ý chỉ hỏi. Thế chú có biết Trường An mấy hôm rồi thế nào không ạ? Con bé có ngoan không ạ? Ờ, cũng ngoan, nhưng mà trẻ con mà. Mới đến nên chắc cũng hơi lạ nhà. Vâng, cháu cảm ơn chú. Một lúc sau, xe dừng ở một biệt thự rất to trong khu đô thị dành riêng cho giới nhà giàu. Đi từ ngoài vào đã thấy nhà họ rất rộng. Xung quanh có hẳn một sân vườn trông rất nhiều loại hoa. Đi vào bên trong còn thấy hào nhoáng hơn nữa. Hào nhoáng đến mức tôi cảm thấy choáng ngợp. Nhưng lúc ấy tôi chẳng có tâm trí nào để thưởng thức. Chỉ muốn tìm con thôi. Có điều vừa mới đặt chân xuống khỏi xe. Đã có một người giúp việc ra đón. Chị ấy thấy tôi thì nở một nụ cười hiền hòa. Chị là mẹ của Trường An phải không? Vâng ạ. Em là mẹ của con bé. Chào chị ạ. Mời chị vào bên trong. Ông chủ với mọi người đang chờ trong phòng khách Vâng, tôi được dẫn vào một căn biệt thự Mọi thứ ở đây đều xa xỉ đến mức Tôi bước đi cũng phải dè dặt. Khi vào đến bên trong Nhìn thấy những người đang chờ mình ở phòng khách Áp lực của tôi lại càng nặng nề hơn nữa Ngồi ở chính giữa là một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi Phong thái rất uy nghiêm Bên cạnh còn có một nam, một nữ Ngồi ở sofa dài Có vẻ là một cặp vợ chồng Tôi không thấy Huy ở đây nên hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sử cúi chào. Cháu chào bác, chào mọi người ạ. Không một ai lên tiếng đáp lại, chỉ có sáu ánh mắt nhìn trọng chọc tôi. Mãi sau, người phụ nữ sang trọng kia mới nói một cách đầy mỉa mai. À, thì ra đây là mẹ của Trường An. Vâng, tôi là mẹ của Trường An. Lúc này người đàn ông lớn tuổi mới cầm cây gậy trên tay chỉ vào một chiếc ghế ngay gần tôi. Ngồi đi. Vâng. Tôi nghèo, không có đủ tự tin khi đối diện với những người giàu. Ngồi ghế nhà họ cũng không thấy thoải mái chút nào Mà ông cụ kia cũng chẳng buồn bận tâm Đến cảm xúc của người lạ là tôi Lúc tôi vừa ngồi yên vị xong Nó nói thẳng Tôi nghe Huy nói về chuyện của cô rồi Chắc hôm nay gọi cô đến đây vì lý do gì Cô cũng biết rồi phải không Vâng, cháu có nghe anh Huy nói rồi ạ Tôi là bố của Tuấn Tức là ông nội của con gái cô nhỉ À dạ vâng Mọi chuyện thì cô đã làm việc Với luật sư của tôi rồi Không cần phải nói lại nữa Bây giờ cô đã đến đây thì tôi cũng nói thẳng luôn thế này. Con bé là con của thằng Tuấn, là cháu của nhà tôi. Nó phải ở đây để nhà tôi nuôi dưỡng. Việc cô tự sinh nó ra, gia đình tôi không nhắc đến nữa. Gia đình tôi sẽ đưa cho cô một khoản tiền coi như bồi thường cho cô. Từ bây giờ trường An thuộc về nhà tôi. Tôi siết thật chặt tay, chặt đến nỗi các đầu móng tay bấm sâu vào da thịt. Rõ ràng trong lòng lúc ấy rất muốn nói trường An là của cháu. Nhưng lại không thể thốt ra những lời như vậy Cuối cùng đành mím môi gật đầu Vâng Thấy tôi chịu nghe lời Ông cụ có vẻ hài lòng tiếp tục nói Tạm thời thời gian đầu nó chưa quen Nên gia đình nhà tôi đồng ý cho cô đến Để chăm sóc trường an một thời gian Đợi đến khi nó quen rồi Cô có thể đi Vâng Cháu sẽ ở đây chăm sóc cho con bé Đến khi nào mà nó quen thì thôi Ở nhà tôi có một số phép tắc Tí nữa Sẽ có người nói cho cô biết Cô không ở đây lâu, nhưng môi trường sống của cô khác với môi trường sống ở nhà tôi. Nếu đã đến đây thì ít nhiều cũng nên biết. Ở đây không thể thích làm gì thì làm, giống như ở nhà cô được đâu. Bắt đầu từ ngày mai, trường An sẽ đi học ở trường mới. Tôi đã sắp xếp cho nó học các lớp năng khiếu và lễ nghi. Nhiệm vụ của cô là chăm sóc cho con bé, dỗ nó ăn và ngủ. Ngoài ra, cô không được phép tiêm nhiễm vào đầu con những thứ vớ vẩn. Vâng, cô yên tâm. Nhà tôi sẽ không để cô chăm sóc con bé không công Sẽ trả thù lão cho cô xứng đáng Nhưng nếu để gia đình tôi biết Cô muốn mang nó đi Hoặc là dạy nó chống đối nhà tôi Tôi sẽ không để yên đâu Vâng, cháu chỉ muốn chăm sóc con bé Đợi con bé làm quen với cuộc sống Rồi sẽ đi Được rồi, ông nội của bí ngô vẫy tay Gọi một người giúp việc gần nó lại rồi dạn dò Dẫn mẹ của trường An Sang biệt phủ phụ đi Sau đó tôi được người giúp việc ban nãy dẫn đến một căn biệt thự khác, nằm ngay sát cạnh biệt thự chính. Nói chung càng đi mới biết nơi này thực sự rất rộng. Nhà được chia thành hai khu. Ban nãy tôi nói chuyện với người nhà họ ở khu chính, bây giờ được dẫn sang khu, còn lại để nhận phòng. Trên đường đi, tôi có hỏi người giúp việc kia. Chị ơi, con gái của em bây giờ ở đâu ạ? À? à, con bé được đưa về khu bên này rồi, phòng nó ở ngay sát phòng chị. Chị cứ đi theo tôi, thế nữa là được gặp con thôi. Vâng, tôi tên Oanh, bình thường tôi phục vụ ở khu bên này. Từ giờ nếu chị cần gì thì cứ bảo tôi nhé. Vâng, em tên Chi, chắc em kém tuổi chị, chị cứ gọi em là em thôi. Sao thế được, chị là mẹ của Trường An cơ mà. Bây giờ Trường An cũng là chủ nhà, người giúp việc như tôi không được phép gọi ngang. Em không phải là chủ nhà đâu, em chỉ đến có một thời gian thôi, chị cứ gọi em là em thôi ạ. Chị Oanh hơi ngại ngùng. Nhưng thấy tôi cứ bảo như vậy, cuối cùng đành cười cười gật đầu. Chị ấy dẫn tôi lên tầng 2 của biệt thự phụ, mở cửa một phòng rồi bảo: "Trường An đang ở bên trong, em vào đi." "Vâng." Lúc tôi đi vào mới thấy con bé đang ngồi trên giường, vẻ mặt buồn thiu, bên cạnh có hai người giúp việc đang bưng một bát thức ăn và đồ chơi để dỗ dành, nhưng bé Ngô vẫn lặng lẽ cúi đầu, không chịu ăn cũng không chịu chơi. Nhìn thấy con, nỗi nhớ Nhung suốt mấy ngày qua phút chốc vỡ hòa ra. Vội vàng vứt túi đổ xuống đất rồi chạy về phía con. Bí ngô ơi! Nghe thấy tiếng tôi, con bé giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Vừa thấy mẹ thì lập tức méo máu khóc hỏa lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con ở đây! Bí ngô ở đây này! Con bé cũng nhảy từ trên giường xuống rồi chạy lại chỗ tôi. Hai mẹ con vừa lại gần, tôi đã ôm chầm con vào trong lòng. Con bé chắc phải rất sợ hãi cho nên bàn tay nhỏ của nó túm tôi rất chặt. Miệng nói liên tục. Mẹ ơi, bí ngô sợ lắm Mẹ đưa bí ngô về nhà với bà đi Bí ngô sợ lắm Bí ngô muốn ở với mẹ cơ Không sợ, không sợ Có mẹ ở đây rồi Mẹ ở đây với bí ngô rồi Mẹ không để bí ngô ở một mình nữa đâu Nín đi con, mẹ thương, mẹ thương Tôi dỗ con là dỗ vậy thôi Chứ tôi còn khóc nhiều hơn con bé Đây là lần đầu tiên hai mẹ con xa nhau Mà xa nhau theo một cách đột ngột Và bị ép buộc thế này Nên cả tôi và con đều rất sợ hãi. Tôi ôm con một lúc, dỗ dành con bé đến tận khi nó chịu nín mới kéo bí ngô ra để nhìn con. Bây giờ mới thấy mặt con bé hốc hát, chẳng mấy ngày rồi mà khóc nhiều nên hai mắt sưng hút, đôi môi nhỏ xíu cũng khô nứt hết cả da. Nhìn con như vậy, cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao vì lại dễ dàng đồng ý cho tôi đến đây. Hóa ra là vì bí ngô khóc nhiều, không chịu ăn cũng không chịu chơi. Mới có mấy ngày thôi mà người con bé đã gầy rạc đi thế này. Có lẽ anh ta sợ kéo dài Thì bí ngô sẽ không chịu nổi Tôi thường con đến đứt ruột Nhưng không còn cách nào cả Chỉ có thể tiếp tục kéo con vào lòng ôm Bí ngô ngoan Bí ngô ngoan Mẹ đến rồi thì đừng khóc nữa Khóc xấu lắm Mấy ngày vừa rồi bé ngô có nhớ mẹ không Có ngoan không Bé ngô nhớ mẹ lắm Nhưng mà bé ngô không ngoan bé ngô không nhè Hôm nay có mẹ ở đây rồi Nên bí ngô không được khóc nữa nhé sưng hết cả mắt lên rồi đấy Giống con mèo ngao xấu lắm Vâng, có mẹ rồi bí ngô không khóc nữa đâu Mới có mấy ngày Mà tôi có cảm giác như trôi qua nửa đời người Lúc này trong phòng không có người lạ nữa Nên tôi cứ ôm con thủ thỉ Hỏi hết chuyện này đến chuyện kia Họ bí ngô ở đây ra sao Những người trong nhà đối xử với con như thế nào Con bé kể chuyện một hồi Cuối cùng mệt quá Mới thiếp đi trong vòng tay tôi Còn tôi thì cứ ngồi vuốt tóc con mãi Thường con sót con Muốn đem con đi khỏi đây Nhưng tạm thời chưa nghĩ ra cách nào cả Chỉ có thể ôm bí ngô trong lòng thật chặt Để cảm nhận rõ hơn Việc mình vẫn chưa xa con mà thôi Cả ngày hôm ấy Tạm thời bên biệt thự phụ này Chỉ có vài người giúp việc Nên tôi có thể thoải mái chơi với bí ngô Dỗ con ăn, bế con đi loanh quanh trong nhà Thậm chí hát cho bí ngô nghe mấy bài nó thích Con bé có mẹ nên chịu ăn chịu chơi Ngoan đến nỗi mấy người giúp việc Cũng tấm tắc nói Trường an ngoan thế này á Kiểu gì ông nội với bác cả cũng yên tâm cho mà xem Mấy hôm rồi ai cũng rốt ruột có mẹ đến cái vui vẻ hẳn. Tôi mỉm cười nói vâng một cái, còn bí ngô thì hào hứng đi khoe mẹ với khắp mọi người quanh nhà. Tôi để ý ở nơi này ít người giúp việc hơn bên khu chính, cả ngày trời cũng chỉ có đúng ba người giúp việc. Mọi thứ đồ đạc ở đây cũng rất đơn giản, thậm chí là tối giản đến mức sơ sài. Khắc hẳn vẻ hào nhoáng ở biệt thự bên kia. Thứ thu hút nhất ở đây có lẽ chỉ là một bể cá coi lớn ở bên hồng nhà và mấy chậu sen hồng đang vào mùa nên tỏa ra mùi hương rất thơm. Chẳng biết ai sống ở đây, nhưng gu thẩm mỹ đúng là rất kỳ lạ. Tối hôm đó, có tôi ngồi bên cạnh nên Bí Ngô ăn hết hai bát cơm, còn uống thêm một bát canh đầy. 9 giờ tối, lúc tôi kể chuyện để dỗ Bí Ngô đi ngủ, nó cứ ôm tôi cười khúc khích. "Mẹ kể chuyện hay quá, chẳng như bác Huy gì cả." "Bác Huy hay kể chuyện cho Bí Ngô à?" "Không ạ, bác Huy không kể chuyện, chỉ bảo con ngủ đi." "Mấy hôm nay bác Huy dỗ Bí Ngô đi ngủ à?" "Vâng ạ, nhưng mà con khóc nhiều quá nên bác Huy dọa con." Bác Huy nói nếu khóc nữa là không cho gặp mẹ, thế nên tối hôm qua con không khóc. Tính khí anh ta đúng là cộp cằn, ngay cả đối với trẻ con cũng chẳng có một chút dịu dàng. Nhưng dù sao cũng là bác của con tôi, tôi không thích gieo những điều xấu vào đầu con trẻ, nên vẫn gửi bảo. Bác Huy nói đùa đấy, hôm nay bác Huy cho bí ngô gặp mẹ rồi đây này. Nhưng mẹ ơi, sao bố cứ ngủ mãi thế ạ? Nghe con nhắc đến mố, trong lòng tôi bất giác trở nên xót xa vô vàn, Tôi cúi đầu thơm lên chán con khẽ nói Bí ngô gặp bố rồi à? Vâng ạ, ông nội dẫn con đến gặp bố Nhưng mà bố cứ ngủ mãi thôi Bố đang ốm Đợi lúc nào bố dậy thì bố chơi với bí ngô nhá Vâng ạ Được rồi, giờ nhắm mắt ngủ thôi dỗ còn ngủ xong Đến lửa tôi thao thức Không tài nào trở mắt được Thứ nhất là lạ nhà lạ giường Thứ hai vì lòng ngồn ngang rất nhiều chuyện Nên không thể ngủ nổi 12 giờ đêm tôi nghe tiếng bước chân đi lên lầu 2 Sau đó loáng thoáng nghe tiếng chịu anh giúp việc nói Cậu về rồi ạ Vâng, bí ngô ngủ rồi hả chị Vâng, hôm nay có mẹ nên con bé ngoan lắm Ăn hết hai bát cơm rồi đi ngủ rồi ạ Ngủ ở phòng nào Giọng của chị anh thoáng ngập ngừng Ngủ ở, ở phòng giữa ạ Tôi không thấy cậu dặn việc có cho bí ngô ngủ với mẹ không Thấy con bé cứ cuốn mẹ quá Nên bí ngô ngủ luôn ở phòng bên ấy ạ Anh ta không trả lời nữa Nhưng sau đó tôi nghe có tiếng cửa phòng Ngay sát bên phòng mình đóng lại Lúc ấy mới biết, Hóa ra Huy cũng ở bên biệt thự phụ này và chắc hẳn anh ta ở ngay sát phòng tôi. Thì ra người có gu thẩm mỹ quái gở mà tôi đã thắc mắc hồi chiều. Hóa ra là anh ta, một tổng giám đốc điều hành cả một tập đoàn lớn, một người mà theo lời luật sư Vinh nói là người quyết định những việc chính trong gia đình. Vậy mà tại sao lại sống khác hẳn những người còn lại ở biệt thự bên kia nhỉ? Lẽ ra giàu như anh ta phải sống xa hoa như bọn họ mới đúng chứ? Tôi nghĩ ngợi một hồi sau rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết ngày hôm sau tôi tỉnh dậy từ sớm nhưng có người còn dậy sớm hơn tôi khi tôi dắt bí ngô xuống nhà thì Huy đã đi làm rồi ở dưới phòng ăn chỉ có mấy người giúp việc đang dọn ly cà phê mà anh ta đang uống bí ngô ăn sáng xong lại có tài xế đưa đi học tôi ở nhà không biết làm gì nên lăng xăng phụ mấy người giúp việc trong nhà làm thứ này thứ kia đang chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa thì người phụ nữ hôm qua tôi đã gặp ở nhà chính đi tới Cô ta vẫn liếc tôi bằng ánh mắt coi thường như thế Nhưng không buồn nói chuyện với tôi Mà lại gọi chị Oanh Chị Oanh Vâng cô Phương Chị đã nói cho cô ta biết Phép tắc nhà này chưa À hôm qua nhiều việc quá nên tôi chưa nói Tôi đang định đến buổi trưa sẽ nói lại với cô chi Chị xưng hô cho đúng vào Cô nào ở đây Nhà này quy định gọi cô đối với người trong nhà hoặc khách quý Không phải khách quý thì ít nhất cũng phải là người sang Xứng đáng với cái danh xưng cô đấy Một đứa con gái xuất thân thấp kém Lại trá liên quan gì đến nhà tôi Mà chị gọi cô là thế nào Gọi lại cho tôi xem Chị Oanh quay sang nhìn tôi Mặt mày lộ rõ vẻ khó xử Nhưng không thể cãi cô ta để bênh vực một đứa mới chân ướt chân giáo đến nhà như tôi được Cho nên đành nói À vâng Đến buổi trưa tôi sẽ nói lại với chị Chi ạ Đấy Phải thế Mà cái con bé này chắc kém tuổi chị đấy Cứ gọi bình thường như giúp việc trong nhà thôi Nó chẳng qua cũng chỉ lừa được anh Tuấn lên giường Rồi đẻ ra con bé trưởng an có phải cô hai nhà này đâu, mà phải cách xáo. Nghe cô ta nói móc mỉa như thế, tôi rất bực mình, nhưng vì nghĩ mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, với cả cô ta cũng coi như là cái chủ nhà này, không động đến thì khỏi phiền phức. Thế nên tôi chỉ lặng lẽ đứng dậy đi chỗ khác. Thế nhưng cô ta thì không chịu để yên cho tôi, khi tôi vừa đi được vài bước đã bị gọi giật lại. Này, này con bé kia, mẹ của Trường An. Tôi cố nến nhịn quay đầu lại đáp, chị gọi tôi à? Thế không thì mày nghĩ tao gọi ai Chẳng lẽ tao đẻ ra con bé lạc loài đó à Này Chị dù gì thì cũng là thím của trường An Chị không nên nói năng như thế với một đứa bé 4 tuổi Thấy tôi phản ứng Vẻ mặt của cô ta sượt qua vẻ bất ngờ Thế nhưng ngay sau đó lại lập tức Vành báo bảo tôi Tao nói không đúng à Người ta có bố mẹ cưới xin đàng hoàng Đằng này mày với anh Tuấn đến đăng ký kết hôn còn không có Con bé đó chỉ là con rơi con vãi bên ngoài May mà gặp thời Nên mới được đón về nhà này Không gọi là lạc loài á thì gọi là gì? Cùng là con người với nhau, theo chị lạc loài là loài nào? Con bé cũng có mắt ngang mỗi dọc, đầy đủ hai tay hai chân. Nó khác chị chỗ nào mà chị bảo nó lạc loài? Tính tôi xưa giờ rất hiền, bị bắt nạt thế nào cũng vẫn im lặng chịu đựng. Nhưng động đến con thì tôi sẵn sàng sủ lông nhếm lên. Tôi sẵn sàng đối chọi với tất cả để bảo vệ nó. Không ai, không ai có quyền xúc phạm con gái tôi cả. Vừa nghe tôi nói một câu như thế thì trợn mắt chừng tôi vài giây Lát sau mới nghiến răng bảo tôi Biết tại sao tao gọi là lạc loài không Vì con cháu nhà này toàn có bố mẹ tử tế cả Ghen tốt thì đẻ con ra cũng là ghen tốt Còn mày á Anh Tuấn làm gì thèm ngó ngàng đến cái loại quê mùa như mày Chắc là mày dở trò gì đó Để lừa úp sọt ông ấy à Muốn có bầu để ôm mộng Được bước chân vào nhà giàu chứ gì Anh Tuấn mà còn khỏe mạnh á Thì còn lâu mới thèm nhận con bé Trường An Mày cũng không bao giờ được đặt chân đến đây đâu Ở đây trước giờ cũng không có chỗ cho bọn nhà quê mẹ con mày đến đây chẳng phải lạc loài thì là gì nếu cô thấy mẹ con tôi lạc loài hay là nói giúp với ông nội và bác cả của trường An để cho mẹ con tôi đi khỏi đây đi, về đúng chỗ của mẹ con tôi đỡ mất công cô phải thấy người lạc loài ở đây lần này thì cô ta cứng họng hẳn bởi vì tôi biết Phương sẽ không dám đuổi mẹ con tôi đi con bé bây giờ là máu mủ duy nhất của Tuấn chắc hẳn cũng phải quan trọng đối với gia đình nhà họ cho nên cả ông nội và bác cả của nó mới đồng ý cho một kẻ lạc loài như tôi đến đây Chị anh thấy tôi với cô ta mới đụng mặt đã căng thẳng, nên vội vã lên tiếng giải hòa. À, đứng dưới bếp này mùi thức ăn ám vào người lắm. Hay là cô Phương lên phòng khách ngồi đi, ở tôi pha trà mang lên mời cô uống nhé. Khỏi, nhìn thấy mặt cái con này á, là trà nào cũng không thấy ngon rồi. Chẳng biết anh cả nghĩ gì, lại cho loại người như nó đặt chân đến nhà này. Trên đời này thiếu gì người chăm sóc được con bé kia? khóc lóc mấy ngày thôi, có gì đâu mà phải làm quá lên. Đưa cả cái con nhà quê này đến đây. Trẻ con mà, Có mẹ vẫn tốt hơn chứ Với cả cậu cả đi làm cả ngày đã mệt rồi Buổi tối trưởng an khóc như thế Làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu ấy Việc này cũng vì sức khỏe của cả gia đình mà thôi à, Thôi cái chi có gì mà không biết Thì để tôi nói em ấy dần dần Em ấy chưa tiếp xúc với môi trường sống Của nhà mình bao giờ nên chưa quen Với cả có khi cũng chưa biết cô là ai Nên mới thế Cô ta thích được nịnh Nghe thế lại vênh mặt lên nói Chị giải bảo nó cho đàng hoàng vào Nhớ nói cho nó biết rõ Tôi là ai? Để nó được mở mang tâm mắt. Hôm qua bố tôi đã nói rồi đấy. Đã đến đây thì không có chuyện thích sống vô phép bố tắc như lúc ở nhà nó được đâu. Nếu không nghe lời thì cứ tống nó ra khỏi cửa. Vâng, à, tôi biết rồi ạ. Phường hử lạnh một tiếng, lúc đó mới chịu thôi. Trước khi rời khỏi cô ta còn lườm tôi một cái. Mày không phải thách đâu. Không sớm thì muộn, rồi mày cũng phải cuốn xéo ra khỏi đây thôi. Mà ta có lòng tốt nhắc nhở cho mày biết này. Đừng tưởng anh cả bảo mày đến nghĩa là có ông ấy che chở cho mày Sống với anh cả còn khó sống hơn cả với tao đấy Cố mà nhịn nhá Tôi không biết có phải vì cô ta giàu nên ghét những người nghèo như tôi không hay là vì lý do nào khác Nhưng mới đến mà bị phủ đầu bởi cái thái độ khinh thường người khác này khiến tôi rất bực mình Chị Oanh thấy Phương đã đi rồi mới quay sang bảo tôi Em đừng suy nghĩ gì nhá Tính cô ấy xưa giờ vẫn thế Anh nói hơi khó nghe tí thôi. Vâng, không sao đâu ạ. Mà em mới đến đây, chắc vẫn chưa biết hết mọi người trong nhà đúng không? Vâng, em chưa biết ai cả. Hôm qua mới chỉ gặp mặt ông nội của bí Ngô thôi ạ. Ừ, nhà có ba anh em trai, cậu Huy là con cả, cậu Tuấn là thứ hai, cậu Hải là con út. Cô Phương mà nãy là vợ của cậu Hải, bọn chị vẫn hay gọi là cô ba. Thì ra cũng là con dâu của Lạc Thành, nhưng có lẽ cô ta xuất thân tốt hơn tôi, lại đến đây trước cho nên mấy vành váo ma cũ bắt nạt ma mới như thế. Tôi cười đáp, à vâng, hôm qua em có gặp mặt trong phòng khách ở nhà bên kia rồi, nhưng không có ai giới thiệu nên không biết. ở thì bình thường ông nội của Bí Ngô sống ở bên đó, vợ chồng cậu Hải cũng ở bên đó luôn, bên này chỉ có mình cậu Huy thôi. Nhưng mà cậu Huy bận lắm, đi sớm về muộn nên chắc em sẽ ít gặp. Thế hả chị, em thấy bên kia nhà rộng quá, mấy gia đình ở cũng không hết, sao lại tách riêng ra tận hai khu thế này hả chị? À thì... Vì công việc ấy mà, nói chung nhà có mấy anh em trai cũng phức tạp, với cả cậu Huy không thích ồn ào, mà bên đó lại nhiều người nên mới xây thêm cái nhà ở khu bên này. Ở đây thì ít người giúp việc hơn, trước chỉ có mình chị thôi, nhưng mà sau khi bí ngô đến thì thêm hai người để chăm sóc. Nói đến đây chị Oanh lại cười bảo tôi, nhưng mà bên này dễ thở hơn bên kia, rộng rãi nhưng ít người, cũng ít phép tắc hơn nên thoải mái em ạ. Vâng, em mới đến nên chưa quen, có gì thì chị bảo em nhé. Có gì đâu mà chỉ bảo. Chị cũng chỉ là giúp việc ở đây thôi. Nhưng mà nói chung ngoài cậu Huy ra thì vẫn còn có ông chủ nữa. Thế nên bên này dù thoải mái hơn nhưng vẫn phải tuân thủ phép tắc như thường. Chị biết em vì bí ngô nên mới đến đây nhưng đã sống ở đây rồi thì chịu khó sống theo nếp gia đình cho dễ thở em ạ. Vâng, nếu như có cậu Tuấn khỏe mạnh thì lại khác. Có chuyện gì cũng có người che chở nhưng đằng này chỉ có một mình em thì em cố gắng nhé. Em biết rồi ạ. Hôm ấy chịu anh nói với tôi rất nhiều về những chuyện được làm và không được làm khi sống trong ngôi nhà này. Trước kia tôi cũng nghe loáng thoáng là giới nhà giàu bây giờ đua đòi theo Tây, hoặc là cuộc sống của giới thượng lưu thì hào nhoáng nhưng bên trong thì có rất nhiều thứ lễ nghi khát khe. Vốn dĩ những việc như vậy chắc cũng bình thường thôi thế nhưng khi chịu anh nhắc nhở tôi tôi mới biết ở đây rất khó sống. Tôi biết đã đến ở nhà người ta thì tất nhiên sẽ không tự do thoải mái như nhà mình không muốn cũng phải chấp nhận Tuy nhiên với bí ngô thì lại khác. Con bé một ngày phải học rất nhiều ca. Từ học chữ, học viết cho đến học tiếng Anh, học đăng khiếu, thậm chí nhỏ như thế mà cũng phải rèn cả lễ nghi phép tắc. Hôm nào bí ngô cũng được đi từ sáng sớm đến tận tối mịt mới về. Hôm thì được ăn cơm ở nhà, hôm thì không. Thấy con mệt tôi xót quá nhưng không biết làm sao cả. Không gặp được Huy cũng không thể nói với ông nội con bé. Thành ra chỉ biết động viên con cố gắng thôi. Cứ như thế đến một hôm bí ngô được về sớm. Con bé rất mệt nên mặt mày ủ rũ Lúc bước vào nhà Thấy mẹ thì ánh mắt nó mới có vẻ sáng lên Bí ngô chạy lại ôm chân tôi Nè Bí ngô đi học về rồi này Bí ngô hôm nay đi học có ngoan không Có mệt không Bình thường nó sẽ trả lời không mệt Thế nhưng hôm nay con bé lại chun mũi bảo tôi Bí ngô không thích học trào đâu Bí ngô mỏi lưng lắm Lưng bí ngô đau ở chỗ này mẹ chi này Ơi mẹ xem nào Mẹ cho lưng cho bí ngô nhé Vâng ạ Lịch học của bí ngô rất dày Tôi xoa lưng một chút rồi lại phải đưa đi tắm Rồi ăn cơm cho kịp giờ học ca tiếp theo Hai mẹ con vội vội vàng vàng Lúc dắt bí ngô từ trên cầu thang xuống Thì lại thấy Huy về Đây là lần đụng mặt anh ta đầu tiên Kể từ khi tôi đến đây Thường ngày anh ta đi sớm về muộn Thành ra ở chung một nhà mà chẳng bao giờ gặp Trong lòng vẫn có ác cảm với Huy Nên không niềm nở Chỉ cúi đầu chào một cái Còn bí ngô thì lại không hề sợ người đàn ông này vừa thấy bác cả đã vội vàng chạy lại, sung sướng reo lên. Bác cả, bác cả về! Anh ta cúi xuống nhìn con bé, chỉ cao đến hơn đầu gối mình một chút, hơi nhíu mày Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ khó chịu khi bí ngô thân thiết với mình. Tuy nhiên Huy lại ngồi xổm xuống, kéo bí ngô ra khỏi người mình rồi nghiêm giọng nói. Bí ngô, không được ôm. Con gái tôi chớp chớp mắt, ngẩn ra nghĩ ngợi vài giây rồi mới đáp. a bí ngô quên mất, bác cả đi làm về, quần áo chưa sạch sẽ, Nên bí ngô không được ôm. Ừ, ngữ điệu của Huy dường như rất dịu dàng, khác hẳn khi nói chuyện với tôi. Hôm nay bí ngô đi học những gì? Bí ngô học chào ạ. Các bạn trong lớp biết chào hết rồi, chỉ có mình con không biết chào. Các bạn cười bí ngô, nhưng mà mẹ con bảo không việc gì phải xấu hổ hết. Con học sau các bạn, thì con chưa biết chào là bình thường. Ngày mai con sẽ làm tốt hơn ạ. Nghe đến đây, anh ta đưa mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt sắc bén khiến tôi hơi trột dạ. Huy chỉ nhìn đúng một giây rồi quay đi tiếp tục nói với bí ngô mọi người làm được thì con cũng phải làm được đã học sau thì phải nỗ lực hơn người học trước nếu không con sẽ thua kém các bạn hiểu không? dạ con nhớ rồi ạ được rồi đi học đi vâng ạ sau khi con bé được đưa đi học tôi quay trở về phòng suy nghĩ rất lâu mới quyết định đi sang phòng bên cạnh gõ cửa tôi biết bây giờ mình không có quyền quyết định bất cứ việc gì liên quan đến bí ngô nhưng thấy con học nhiều như thế tôi không đành lòng hiếm khi chủ nhân của căn biệt thự này có mặt ở nhà, cho nên tôi cũng phải tranh thủ tìm anh ta. Hy vọng anh có thể giảm bớt thời gian học của con tôi. Tôi gõ cửa bốn năm tiếng, cuối cùng mới có một âm thanh trầm trầm vọng ra. Vào đi. Khi tôi mở cửa bước vào, thì Huy đang ngồi trước bàn làm việc. Anh ta đang cau mày nghiên cứu gì đó trên máy tính. Tôi không muốn tò mò, nhưng đập vào mắt là một căn phòng ít đồ đạc đến mức sơ sài. Bên trong chỉ có một tủ sách rất to, một bàn làm việc một chiếc giường ngủ và một tủ quần áo. Ở đầu giường đặt một kệ rượu nho nhỏ, mọi thứ được sắp xếp đơn giản và gọn gàng đến mức làm tôi phải ngạc nhiên. Huy nghe tiếng bước chân mới ngẩn đầu lên nhìn, thấy tôi đi vào, ánh mắt của anh ta sượt qua vài tia nghi hoặc. Tuy nhiên anh ta chỉ nhìn chứ không mở miệng nói gì, chỉ có tôi hơi ngại ngùng rồi bảo. Tôi muốn nói chuyện với anh một lúc, cho tôi vài phút được không? Có chuyện gì? Về việc học của bí ngô, nó còn bé... Học nhiều ca như thế sẽ không đủ sức, có thể giảm bớt việc học cho con bé được không? Anh ta hơi nhíu mày, sau đó chậm chạp buông tay khỏi bàn phím, rồi nhàn nhã tựa lưng vào ghế. Huy trả lời tôi một câu chẳng hề liên quan. Từ mai, cô ngủ riêng phòng với con bé. Tại sao? Tôi đang nói đến chuyện học của bí ngô, anh mắt con bé ngủ riêng với tôi thì ít nhất cũng phải có lý do chứ. Cô đến đây để chăm sóc bí ngô, không phải để nó rửa dẫm vào cô. Trẻ con 4 tuổi nên ngủ riêng, con bé phải tập thói quen tự lập ở tuổi này trẻ con phải ăn phải chơi, nó phải có tuổi thơ chứ không phải chỉ biết học bí ngô còn bé, anh có nhất thiết phải bắt nó tự lập sớm như thế không nếu không cô định bao giờ mới để con cô học được cách thích nghi Huy hỏi câu này khiến tôi có chút cứng miệng nhất thời không biết phải đáp như thế nào trước tôi có nói bí ngô cần có thời gian để học cách thích nghi với cuộc sống mới bây giờ anh ta đang thực hiện đúng những việc đó Huy không muốn tôi quá gần gũi với con, như thế nó sẽ bám tôi và không xa tôi được. Phải, tôi suýt nữa thì quên mất, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đi khỏi đây, sớm muộn gì thì gia đình anh ta cũng không cho bí ngô ở gần tôi nữa. Có thể cho con bé thêm một ít thời gian được không? Không, anh ta trả lời rất dứt khoát, tôi không có thửa thời gian để làm những việc vổ bổ. Qua mấy lần nói chuyện, tôi cũng dần dần hiểu khi Huy đã nói như vậy, nghĩa là tôi có thuyết phục thế nào cũng vô dụng. Thế nên tôi không nhắc đến chủ đề này nữa, chỉ bảo Thế còn việc học của con bé thì sao? Một ngày học nhiều ca rất mệt Người khác làm được, nó cũng phải làm được Nói đến đây, anh ta không nhìn tôi nữa Mà rời tầm mắt sang màn hình máy tính Tỏ ý không muốn tiếp chuyện với tôi thêm nữa Kể từ bây giờ, tốt nhất đừng để tôi nghe thấy cô dạy con bé Chưa bằng các bạn là bình thường Xuất phát điểm khác nhau thì nỗ lực phải khác nhau Học sau thì phải nỗ lực để theo kịp những người học trước Gia đình tôi không chấp nhận việc thua kém người khác Cô nhớ cho kỹ Tôi không hiểu sao người này Lại nghiêm khắc với một đứa trẻ như vậy Vừa bắt tự lập lại vừa ép phải nỗ lực Dù sao bí ngô chỉ mới 4 tuổi thôi Thấy con phải gồng mình lên Để sống theo những thứ vô lý nhà họ đặt ra Tôi thực sự rất khó chịu Vì không muốn tiếp tục phải chịu đựng Cuộc sống ngột ngạt như vậy Nên sau khi về phòng mình Trong lòng tôi đã toan tính đến việc trốn đi Tôi muốn dẫn theo con đi khỏi nơi này Chạy đi càng xa càng tốt Thế nhưng tối hôm đó khi tôi mới hỏi, bí ngô việc có muốn đi khỏi đây không? Con bé nói, bác cả cho con đi hả mẹ? Sao bé ngô lại nói thế? Con sợ bác cả không à? Không ạ, nhưng mẹ dạy con đi đâu phải xin phép người lớn, thế nên mình về bà ngoại thì phải xin phép bác cả mẹ nhỉ? À, ừ, thế nếu ngày mai bác cả không cho bé ngô ngủ với mẹ nữa thì sao? Bí ngô có muốn ngủ với mẹ không? Có ạ. Con bé trả lời rất dứt khoát, sau đó lại bổ sung thêm. Nhưng mà bác cả nói bé ngô lớn rồi, bế ngô phải ngủ riêng. Các bạn trong lớp con cũng ngủ riêng hết đấy mẹ chi ạ. Em Jin Jin cũng ngủ riêng nữa. Em Jin Jin là ai hả con? Em Jin Jin nhà chú ba ấy ạ. Mẹ em Jin Jin không thích con. Mẹ em Jin Jin hay mắng con. Tôi nghĩ mẹ em Jin Jin chắc hẳn là Phương. tính khi cô ta thế nào thì tôi cũng đã được nếm thử sơ sơ rồi. Cứ nghĩ cô ta chỉ ghét mỗi tôi thôi. Không ngờ đối với đứa trẻ cũng chẳng tha. Tôi không muốn nhắc đến những điều xấu với bí ngô, đành quay lại chủ đề kia. À, thế bí ngô có sợ ngủ riêng không? Có ạ, nhưng bác cả bảo con ngủ vài hôm sẽ quen. Bác cả còn nói nếu ngoan sẽ đưa con đi chơi nữa. Bác cả hứa mua kẹo cầu vồng cho con đấy. Con nói cho mẹ chị nghe một bí mật nhé. Ông nội không cho bí ngô ăn kẹo cầu vồng đâu. Nhìn mặt con tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Tôi cuối cùng cũng đành chịu thua, bật cười ôm lấy con. ở được rồi, bí ngô ngủ đi. Chúc mẹ chi ngủ ngon Chúc bí ngô ngủ ngon nhé Cả ngày đi học, đêm cũng đi học Con bé mệt nên thiếp đi rất nhanh Còn tôi thì lại cứ thao thức mãi không ngủ nổi Ai đã làm mẹ chắc chắn Sẽ hiểu được phần nào đó Cảm giác của tôi lúc này Thương con và lo cho con Càng không muốn đêm ngủ phải xa bí ngô Nhưng bây giờ ngay cả con bé cũng đồng ý Ngủ tách riêng ra với tôi Thế nên trong lòng tôi cứ hoài nghi và nặng chịu Không ngủ được nên tôi thử vào mạng xem thử Lúc cha gút gồ, Thật kỳ lạ Hầu như tất cả những tờ báo chính thống đều khuyên Trẻ em 4 tuổi trở lên nên ngủ riêng Vừa tăng tính tự lập cho trẻ Vừa giúp trẻ tự tin Lại vừa giúp con có thể ngủ được sâu giấc Nói chung ngủ riêng vào lúc này Chỉ có lợi chứ không có hại gì cả Thành ra tôi đọc xong tự nhiên lại thấy Việc Huy ép ý ngô ra ngủ riêng Cũng không có gì sai Lúc ấy cảm giác khó chịu bất xác Cũng vơi đi ít nhiều Tôi nghĩ hình như mình đã quá nóng vội rồi thì phải Tường nhà anh ta vừa cao vừa dày thế kia, camera lại lắp khắp nơi. Tôi mà dẫn bí ngô trèo tường trốn thì có lẽ chưa đi, được qua sân đã bị phát hiện. Lúc đó thì tôi sẽ bị tấm cổ khỏi đây và mãi mãi không được gặp lại con, chứ đừng mong được nhìn thấy bí ngô mỗi ngày. Nếu vậy tạm thời tôi cứ ở đây, tìm cơ hội sau thì vẫn hơn. Cuối tuần đó theo lịch học thì bí ngô vẫn chẳng được nghỉ buổi nào cả. Thế nhưng hôm ấy mới 3 giờ chiều đã thấy con về, theo sau còn có cả Huy. Thấy con về giờ này tôi ngạc nhiên nên chạy ra hỏi con bé Hôm nay bí ngô phải đi học ca chiều mà Sao hôm nay về sớm thế hả con Bác cả nói hôm nay bác cả được nghỉ sớm Nên đưa bí ngô đi thăm bố đấy mẹ chi ạ à? à Mẹ đi với bí ngô nhá Bí ngô dẫn mẹ đến gặp bố Nghe thế tôi theo phản xạ ngước mắt lên nhìn Huy Thấy anh ta vẫn im lặng đứng ở cửa Vẻ mặt không có một chút biểu cảm Thực ra từ hôm đến đây Tôi cũng muốn hỏi thăm về Tuấn nhưng trong lòng vẫn lấn cấn mãi về chuyện ở quá khứ. Thế nên có mấy lần tôi định hỏi chị Oanh xong lại thôi. Bây giờ bí ngô lại muốn tôi đến thăm anh ta, tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Con bé thấy tôi không trả lời thì tiếp tục nói, Mẹ, mẹ, mẹ đi với con đi, con xin bác cả chở cả mẹ đi rồi, mẹ đến gặp bố của bí ngô đi, bố của bí ngô á, ngủ mãi thôi. Bác cả ơi, mẹ của con cũng đi nhỉ, bác cả chở mẹ chi của con đi cùng nữa nhỉ, phải không bác cả? Huy thở ơ đáp một tiếng. Ừ, bí ngô nghe xong lại gieo ẩm mỹ, sau đó chạy lại túm tay tôi kéo đi. Mẹ, nhanh lên, hôm nay bác cả chở mẹ đi bằng ô tô đấy. Bí ngô được ngồi ô tô rồi, nhưng mẹ thì chưa được đi ô tô. Ô tô của bác cả đẹp lắm, mẹ đi với bí ngô đi. Bí ngô, mẹ phải ở nhà nấu cơm chiều, hay là bí ngô đi với bác cả nhá. Không, bí ngô đi với mẹ cơ. Bác cả ơi, bác cả hứa với con rồi, giờ mẹ không phải nấu cơm, chỉ cần đi với bí ngô thôi nhỉ? Lần này Huy không đáp, mà chỉ lạnh nhạt quay người đi. Sau cùng trước khi ra khỏi cửa, anh ta bắt chợt bỏ lại một câu, đi thôi. Kết quả là tôi bị bí ngô kéo thẳng ra xe của anh ta. Lần này không phải chiếc limousine ca dài bóng loáng hôm trước, cũng không có tài xế, chỉ có Huy tự tay lái một chiếc xe thể thao bốn chỗ, chở tôi và bí ngô đến bệnh viện. Sau gần mười ngày trời chỉ được quanh quần ở biệt thự nhà anh ta, đây là lần đầu tiên tôi được ra ngoài. Rõ ràng chỉ là đi từ nhà đến bệnh viện thôi, mà cảm giác cứ như mình vừa được từ trong địa ngục quay lại nền văn minh vậy. Tôi mở kính xe ra, tranh thủ hít hà một hơi thật sâu, không khí tự do thoải mái ở bên ngoài. Tranh thủ ngắm người đi đường và phố phường. Bí ngô của tôi cũng vui vẻ không kém, cứ ôm lấy tay tôi chỉ thứ này thứ kia. Nó còn ngây ngô bảo với tôi rằng Mẹ ơi! Sau này con xin bác cả đưa mẹ đi chơi với con nhé. Bác cả chở mẹ con mình đi nhà bóng mẹ nhỉ? Bác cả bận, bí ngô không được mề nheo đòi bác đưa đi chơi, biết chưa? Nhưng bác cả hứa dẫn con đi nhà bóng rồi mà. Mẹ nói con phải nghe lời. Con bé thấy tôi kiên quyết như vậy, đành tiêu nghỉu gật đầu. Cùng lúc này thì xe cũng dừng ở cổng bệnh viện tư nhân rất lớn. Ba người chúng tôi xuống xe rồi đi vào trong. Xuân quãng đường đến đây, Huy không nói gì. Mãi đến khi tôi mài giữ giải cho bí ngô. Mà quên không nhìn cửa thang máy Lúc đi ra suýt bị kẹp vào Anh ta mới nhanh như chớp Xông lại giữ chặt lấy cánh cửa rồi mắng tôi Mắt cô nhìn đi đâu thế Bí ngô đang được tôi bế Bị dọa nên có giống người lại Còn tôi thì ngẩn ra một giây Sau đó mới vội vội vàng vàng bước nhanh ra phía trước ấp úng đáp À tôi, tôi xin lỗi tôi, tôi không để ý Anh ta hử lạnh một tiếng Sau đó hơi dùng lực đẩy cửa tách ra Rồi đứng sát bên cạnh tôi Tránh cho cửa không đóng lại Thấy Huy làm vậy Tôi cũng vội vàng bế bí ngô đi ra. Biết rõ thang máy khi gặp vật cản sẽ tự mở cửa lần nữa. Có bị kẹp cũng chỉ hơi đau tí thôi. Thế nhưng người lớn đau là một chuyện. Trẻ con đau thì lại là chuyện khác. May mà có Huy để ý và giữ cửa giúp tôi. Nhưng mà cũng kỳ lạ. Rõ ràng là nãy giờ tôi đứng trong thang máy lâu hơn. Anh ta có thể bước ra trước. Thế mà Huy vẫn ở lại sau mẹ con tôi. Giống như đang bảo vệ bí ngô vậy. Chúng tôi bước hết một đoạn hành lang dài đến một đoạn phòng bệnh ở một khu Bên ngoài có gắn một tấm biển VIP đỏ chói mới dừng lại. Bí ngô một tay ôm cổ tôi, tay còn lại chỉ vào bên trong. Mẹ ơi, bố ngủ ở trong kia kìa. Ừ, vì mở cửa đi vào trước, hai mẹ con tôi theo sau. Lúc bước vào bên trong, tầm mắt của tôi ngay lập tức dừng lại ở một người đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh được cắm đủ lại kim truyền và máy thở, bên cạnh còn có một máy đo chỉ số sinh tồn. Từ cách 10 giây lại kêu tít một tiếng mấy hộ lý đang trông người bệnh ở gần đó, thấy người đến mới vội vàng đứng dậy. Chào anh ạ, tình hình mấy hôm nay thế nào? Tạm thời vẫn chưa có thêm tiến triển gì, hai hôm nữa mới đến lịch kiểm tra của bác sĩ, nếu có kết quả tốt, bọn em sẽ thông báo với gia đình ngay. Huy hở hững ừ một tiếng, sau đó hai người hộ lý cũng biết ý nên nói mấy câu xong, thì chủ động đi ra ngoài. Khi phòng bệnh chỉ còn lại mấy người chúng tôi, anh ta mới quay sang nhìn mẹ con tôi rồi nói. Bí ngô, lại chào bố đi. Bí ngô nghe xong, ngoan ngoãn vâng to một tiếng, rồi kéo tay tôi đi lại gần giường bệnh. Khi nhìn rõ người đàn ông kia, trong lòng tôi bất xác trở nên nặng nề. Năm năm nay, ấn tượng của tôi về Tuấn không nhiều, hầu như chỉ toàn là những điều xấu. Tôi còn nhớ rõ khi đó ngồi cùng bàn rượu, ai cũng khen anh ta đẹp trai, mà tôi lúc ấy cũng thấy Tuấn có khuôn mặt rất sáng rủa trên môi luôn treo một nụ cười cợt nhà và xấu xa. Vừa nhìn đã biết là dạng công tử phong lưu, cả ngày chỉ biết tiêu tiền vào những việc vô bổ. Vậy mà bây giờ sau 5 năm, gặp lại lần thứ hai thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Anh ta nằm yên tĩnh trên giường, hai má hốc hác, cuổng mắt trũng sâu. Vì lâu ngày không vận động, nên chân tay rất gầy, làn da trắng bệch và tái nhợt. Lúc này Tuấn chỉ là một người bệnh yếu ớt bình thường, không còn là một đại gia chơi bời, chắc táng như xưa nữa. Số phận con người đúng là mãi luẩn quẩn trong một vòng luân hồi. Dù giàu có đến mức nào, thì cũng không thể tránh khỏi sinh lão bệnh tử Đứng bên cạnh tôi, nhìn thấy bố thì khoanh tay rõng dạc trào Sau đó con bé lại quay sang hào hứng giới thiệu với tôi Mẹ ơi, bố đấy, bố đang ngủ mẹ này Ừ, mẹ thấy rồi, mẹ bảo bố đi làm xa Nhưng mà sao bố cứ ngủ mãi thế này hả mẹ? Bố không dậy đi làm hả mẹ? Bố bị ốm, không đi làm được Đợi khi nào bố dậy thì bố đi làm kiếm tiền mua sữa cho bí ngô nhé Nói đến đây, tôi sợ con bé lại hỏi khi nào bố dậy Thì không biết trả lời ra sao, đành làng sang chuyện khác Bí ngô, con thử cầm tay bố, nói chuyện với bố đi con. Con bé rẻ rặt quay lại nhìn bác cả, thấy Huy không nói gì. Bí ngô mới chậm chạp, cầm tay Tuấn lên, áp vào má mình rồi chu môi gọi. Bố ơi, con với mẹ đến thăm bố này. Bác cả nói, khi nào bố dậy thì bố sẽ cho bí ngô đi tàu điện. Giống bố em Zin Zin. bí ngô muốn đi tàu điện bố ạ. Sao bố ngủ say thế, bố nhanh nhanh dậy để đưa bí ngô đi tàu điện nhá. Các bạn trong lớp cũ của con có bố đến đón tan học này, bí ngô không có, các bạn cười bí ngô. Hôm sau bố dậy, nhớ đưa bí ngô đi học, cho các bạn không cười bí ngô nữa nhé. Bí ngô không thấy bố trả lời, lại thất vọng đặt tay Tuấn trở về chỗ cũ. Con bé vẫn chưa biết đắp chăn lại cho bố, tôi thấy thế mới cúi xuống, cầm tay anh ta cho vào chăn. Tuy nhiên chẳng biết có phải tôi tưởng tượng hay không, mà lúc đặt tay anh ta xuống, tôi đã đột nhiên thấy ngón tay của Tuấn khẽ cử động một cái. Một người sống thực vật mà bỗng dưng cử động như thế Khiến tôi giật mình Hoảng hôn thu tay về Ngay lúc này Huy cũng phát hiện ra được sự khác thường Nên ngay lập tức bước lên ba bước Đứng ngay sát bên cạnh tôi Có chuyện gì Hình như tôi không biết nữa Hình như tay em trai anh mới cử động Anh ta nhíu mày Vội vàng lật chăn lên kiểm tra tay Tuấn Sở đi sở lại mấy lần Nhưng người đàn ông nằm trên giường Vẫn êm lềm như cũ không có bất kỳ một động tĩnh gì. Tôi ngượng quá nên bối rối nói Ờ, chắc là tôi nhầm thôi, tưởng tượng lênh tinh, xin lỗi anh. Huy không trả lời, nhưng hình như anh ta tin tôi. Im lặng vài giây rồi quay đầu ra ngoài gọi bác sĩ. Những người ở bên ngoài nghe thấy thông báo bệnh nhân có phản ứng, thì vội vã kéo nhau vào, kiểm tra từ đầu đến chân Tuấn một lượt, thậm chí còn đưa đi chụp MRI. Lúc có kết quả toàn diện, bác sĩ đã vui mừng kết luận. Đúng là có tiến triển, sóng não của anh Tuấn có phản ứng rồi Nhẹ thôi, nhưng rõ ràng có phản ứng Phản ứng thế này thì có khả năng tỉnh lại không bác sĩ Việc này thì chưa thể khẳng định được Nhưng tôi thấy có phản ứng là tín hiệu rất tích cực Từ hồi nằm ở đây 3 tháng rồi nhỉ Não của anh Tuấn chưa phản ứng với bất cứ thứ gì Gần như toàn bộ thần kinh tê liệt hết Nhưng hôm nay có phản ứng Nghĩa là một phần hệ thần kinh vẫn còn hoạt động Hôm nay chắc phải có tác động gì đó khác với bình thường Nên bệnh nhân mới có phản ứng như thế Nói đến đây Vị bác sĩ kia mới chợt nhìn thấy tôi rắt tay bế ngô Đứng trong một góc Ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc Huy cũng nhìn theo tầm mắt của bác sĩ Thấy ông ấy cứ quan sát tôi mãi Anh ta mới nói Vợ con của em trai tôi À khả năng tác động chắc là đây Người sống thực vật đôi khi vẫn có thể nghe được Những âm thanh bên ngoài Chắc là hôm nay có vợ đến nên cậu ấy biết đấy Bác sĩ cười cười Nửa đùa nửa thật bảo Huy So với 3 tháng trước đây Thì đây coi như là một bước tiến triển rất dài đấy Gia đình cứ lạc quan vào nhé Có cần làm thêm các xét nghiệm gì nữa không bác sĩ Không cần Bình thường những người sống thực vật Thỉnh thoảng sẽ có trạng thái như thế Nhưng cơ thể sẽ vẫn tiếp tục hôn mê ban nãy tôi đã kiểm tra rồi Bây giờ tiếp tục theo dõi sức khỏe thôi Anh yên tâm Có tiến triển gì mới tôi sẽ thông báo anh ngay Huy khẽ gật đầu Cảm ơn bác sĩ Sau đó vì hy vọng Tuấn sẽ có thêm phản ứng Nên chúng tôi lại chờ đợi thêm mấy tiếng nữa Mãi đến tận khi trời tối mịt Thấy anh ta vẫn nằm im lềm như cũ Huy mới đưa mẹ con tôi đi về Lúc ngồi trên xe Bí ngô mấy thủ thì hỏi tôi Mẹ ơi bố sắp ngủ dậy rồi hả mẹ Ừ bố nghe thấy bí ngô gọi Nên sắp dậy rồi Yeah thế là con sắp được đi tàu điện Như em zin zin rồi Từ xoa đầu con khẽ cười Ừ sắp được đi tàu điện rồi Lần sau bí ngô đến lại gọi bố nữa nhé Vâng ạ Con bé thích thú hỏi đi hỏi lại mấy lần Sau đó buồn ngủ nên gộp xuống thiếp đi trong vòng tay tôi Huy thấy bí ngô không nói chuyện mới liếc qua gương chiếu hậu nhìn sang hàng ghế sau mà cùng lúc này tôi cũng vô tình ngừng lên nhìn anh ta thành ra hai mắt lại vô tình chạm nhau ở trong gương tôi bối rối nên vội vàng ngoài mặt đi chỗ khác sợ không khí ngượng ngùng nên đành tìm chủ đề nói chuyện gia đình anh đã thử đưa Tuấn sang nước ngoài điều trị chưa rồi anh ta thu lại tầm mắt lạnh nhạn đáp ở đâu cũng kết luận não tổn thương quá nhiều khả năng phục hồi gần như là không có Nếu hôm nay đã có tiến triển Thế thì chắc sẽ tỉnh lại được thôi Tôi có đọc thử mấy bài báo Thấy cũng có một số trường hợp sống thực vật vẫn tỉnh lại được Chắc là anh Tuấn cần thêm thời gian Ừ Huy tiếp tục lái xe Còn tôi thấy anh ta trả lời cộc lớp như vậy Cũng không bắt chuyện nữa Thế nhưng sau đó vài phút Đột nhiên anh ta nói Nếu một tuần cô đến thăm nó một lần Tôi có thể đáp ứng một số yêu cầu của cô Yêu cầu gì ạ? Tiền, nhà, xe Muốn gì thì tùy chọn Tôi ngờ ra mất mấy giây mới hiểu được Huy đang muốn thương lượng với tôi Có lẽ vì lần đầu tôi đến thăm mà Tuấn đã có phản ứng nên về sau anh ta muốn tôi một tuần đến thăm em trai mình một lần Đổi lại tôi có thể đưa ra một điều kiện gì đó anh ta sẽ đáp ứng Thực ra việc này hơi bất ngờ nên tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì cả Mong muốn lớn nhất của tôi bây giờ không phải là tiền bạc hay vật chất chỉ đơn giản là đưa bí ngô rời khỏi nhà anh ta Tất nhiên tôi biết Huy sẽ chẳng bao giờ đáp ứng điều đó Thế nên cuối cùng sau một hồi nghĩ ngợi tôi mới đáp Tôi muốn đi học tiếp đại học Nhưng tôi không có tiền Nếu anh có thể tài trợ chi phí học cho tôi Tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của anh Trường nào? Đại học ngoại thương Tôi học đến năm thứ tư rồi Còn một kỳ nữa là tốt nghiệp thôi Không tốn nhiều tiền của anh đâu Anh ta nghe xong thì hơi nhíu mày Im lặng vài giây lại tiếp tục hỏi tôi Còn gì nữa? Không còn gì nữa, tôi chỉ yêu cầu thế thôi huy liếc tôi qua gương chiếu hậu thêm lần nữa Nhưng lần này không phải nhìn bí ngô mà là nhìn tôi. Nhìn một cách đầy rõ xét. Có lẽ muốn xem tôi có đang toan tính gì. Tôi vì chẳng có toan tính gì cả. Chỉ nghĩ đơn giản Tuấn là bố của con tôi. Nếu việc mình đến thăm mà giúp anh ta có thể tỉnh lại thì dù Huy có đề nghị hay không tôi vẫn sẽ làm vì bí ngô. Cho nên giờ Huy cho tôi điều kiện tôi cũng sẽ không làm trái lương tâm mà yêu cầu gì quá cao. Huy nhìn tôi lạnh nhạt rồi quay đi thở ơ đáp. Nếu không còn yêu cầu gì nữa thì cứ thống nhất như vậy đi nhé.